Bị Y Y nhìn chăm chú vào, lãnh tinh nhịn không được khoe miệng vừa kéo. Đối mặt nhìn chăm chú nàng Y Y, lãnh tinh tổng cảm thấy chính mình tao ngộ một cái giả Y Y lần đầu tiên trải qua loại chuyện này Y Y không còn nữa ngày thường vững vàng lãnh tinh, thân mình cứng đờ ôm lãnh tinh Y Y lúc này một độ ngốc lăng đến làm lãnh tinh cảm thấy có chút sụn bộ dáng. Thật là khó gặp đâu. Lãnh tinh tuy rằng đối với Y Y khó gặp biểu tình thực kinh hỉ, nhưng là càng nhiều lại là bất đắc dĩ cùng với không kiên nhẫn. Bị ý theo bản năng hỏi 3 lần thật sự không có việc gì sao lánh tĩnh không cấm cảm thấy có chút phiền, vừa định đẩy ra ý ý biểu đạt chính mình không kiên nhẫn, lại nơi tay đụng tới ý ý ngực, ngước mắt đối thượng ý, ý ánh mắt ghi, sở hữu không kiên nhẫn đều bại lui ở ý, ý kia thâm thủy ánh mắt bên trong. Đối thượng ý ý cặp kêu mãn hàm lo lắng con người, lại nhiều không kiên nhẫn đều phát không ra. Nghĩ như vậy, lánh tĩnh than nhẹ một tiếng, ngay sau đó buông để ở ý ý ngực thượng tay, ngược lại ôm chủ ý ý, ý, ý đồng thời cọ cọ ý ý hông vai. Lại lần nữa chấn an y cảm xúc, không cần lo lắng, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Chính là y há mồm rục phản bác lãnh tĩnh, lại bị lãnh tĩnh ruôi tay lấy lỏng bàn tay che đậy miệng, lãnh tĩnh nhíu mày nhìn y để... nhất châm kiến huyết đưa ra chính mình phản bác, bằng không, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đưa nàng hồi thành phố B, vẫn là lưu tại thành phố C bên ngoài. Vô luận là cái nào lựa chọn, đều không hiện thực. Bị lãnh tĩnh nhất châm kiến huyết nói làm cho có chút không nói gì y nhìn lãnh tĩnh. Mà lánh tĩnh mỉm cười nhìn lại hướng y tì tỏ vẻ chính mình tuy rằng mang thai, nhưng là chỉ số thông minh còn không có rất đến cùng lục nhận cùng trình độ trạng thái. Trên thực tế, đích xác như lánh tĩnh lời nói, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đứa nhỏ này tuy rằng tới không phải thời điểm, nhưng tổng so ở thành phố B căn cứ thời điểm đã đến, hoặc là tiến vào thành phố C lúc sau mới phát hiện muốn hảo. Hiện tại phát hiện hắn tồn tại, cũng có thể đủ sớm làm chuẩn bị, không đến mức trở tay không kịp. Giờ phút này... Lại nhiều ngôn ngữ đều là tái nhuận vô lực, lại nhiều suy xét đều là vô dụng, vô luận như thế nào đều đã thay đổi không được hắn đã đến sự thật. Nếu như vậy, không bằng thản nhiên tiếp thu, hơn nữa thuận theo tự nhiên. Nghĩ như vậy, lãnh tính đối với Y-li hề lên sán lạng gương mặt tươi cười, nỗ lực dùng cười tới chấn an Y-li tự đáy lòng mạc danh sinh ra khủng hoảng cùng bất an. Đối mặt lãnh tính tươi đẹp đến lược có vẻ khoa trương miệng cười, Y-li nhịn không được vươn tay xoa lãnh tính cắn câu miệng. Một xúc tức ly y, tay tiếp theo chậm rãi trượt xuống dưới đi, ngược lại sờ lên lãnh tĩnh còn chưa hiện hoài bụng. Y lìa dụ mắt nhìn lãnh tĩnh bụng ánh mắt phức tạp đến khó có thể nói nên lời. Lãnh tĩnh không cấm có chút bất đắc dĩ. Y lìa biểu hiện như vậy, tổng làm nàng cảm thấy kỳ thật mang thai không phải nàng, mà là y lìa giống nhau. Nghĩ như vậy, lãnh tĩnh không cấm có chút bật cười cầm y, y phúc ở nàng trên bụng tay, nỗ lực thông qua 10 ngón dao nắm chi gian truyền lại ấm áp chấn an đối phương. Không có việc gì, thân thể của ta ta rõ ràng. Ngươi còn chưa tin ta sao? Bởi vì trong bụng bảo bảo duyên cớ, nàng thậm chí còn có dị năng sắp sửa tiến giai cảm giác, cả người tràn ngập lực lượng lẫnh tĩnh cảm thấy chính mình một cái đánh vài cái tang thi cũng không nói chơi, sức chiến đấu cũng không sẽ bởi vì nàng mang thai duyên cớ mà có điều giảm xuống. Ilya ngước mắt cẩn thận quan sát một phen lẫnh tĩnh thần sắc biến hóa, xác định đối phương không phải thuận miệng trấn an hắn, mà là thật xác định chính mình không có vấn đề lúc sau, hắn hơi hơi rũ xuống mi mắt, nhìn hai người giao nắm tay. Hồi lâu lúc sau, Long Mi khen Jun Yi thì chúng quy vẫn là lựa chọn đối lãnh tinh thỏa hiệp như thế. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền Hảo. Ân. Lãnh tinh rơ lên khoe miệng mỉm cười. Còn nữa, ngươi nói còn có cái gì địa phương so ở bên cạnh ngươi, muốn cho ngươi cảm thấy càng an toàn đâu? Ngươi không cảm thấy an toàn nhất địa phương chính là bên cạnh ngươi sao? Nói. Lãnh tinh buông ra cùng Yi để giao nắm tay, ngược lại duỗi tay xoa Yi để mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn đối phương, gàn từng chữ một nói, cho nên vô luận ngươi có cái dạng nào suy tính. Đều đừng nghĩ ném xuống ta một người. Tuy rằng nàng bởi vì hỏng rồi bảo bảo duyên cớ, chỉ số thông minh vô hạn giảm xuống, nhưng là làm nhất hiểu biết ý ý ở bên gối người, linh tính thật sâu hoài nghi hiện giờ ý ý khả năng so này đó căn cứ người đều phải hiểu biết thành phố C tình huống, hơn nữa hiểu biết thành phố C tình huống ý ý rất có khả năng đã làm hạ quyết định, chỉ là ngại với một ít suy tính, hoặc là nói là vốn định cùng nàng thẳng thắn lại bởi vì mang thai này một ý ngoại sự kiện, mà không có hướng nàng thẳng thắn. Yì Yì ngước mắt đối thượng thần sắc nghiêm túc nhìn hắn lãnh tĩnh, không tự dắt thiên qua đầu, lẽ qua lãnh tĩnh tầm mắt. Yì Yì như thế phản ứng, làm lãnh tĩnh càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Nháy mắt có tiểu cảm xúc lãnh tĩnh nhịn không được duỗi tay nắm Yì Yì cầm, đem đối phương đầu xoay lại đây, cùng Yì Yì bốn mắt nhìn nhau lãnh tĩnh gần từng chữ một mở miệng. Ta nói lại lần nữa, vô luận ngươi có cái dạng nào suy tính, đều đừng nghĩ ném xuống ta một người. Nói, có chút nghiến răng nghiến lợi lãnh tĩnh còn chiều Yì Yì sát vào đầu. Ở y y trên mặt để lại một cái nhẹ nhàng dấu cắn. Lệnh Tĩnh nắm hắn cầm lược đạo cũng không trọng, nhưng mà y y lại không có tránh thoát, ngay cả Lệnh Tĩnh há mồm cắn hắn thời điểm, hắn đều không có né qua, đỉnh dấu cắn y y nhìn trừng mắt cùng hắn nói chuyện Lệnh Tĩnh, rũ xuống mi mắt y y nhấp nhấp miệng, chung quy vẫn là lại lần nữa lựa chọn hướng Lệnh Tĩnh thỏa hiệp. "Hảo." Được đến làm chính mình vừa lòng hồi đáp lúc sau, Lệnh Tĩnh thuận thế buông lỏng ra xoắn y cầm tay, ngược lại ôm y y vòng eo. thật nghe lời. Chỉ số thông minh càng ngày càng không đủ dùng lánh tính có thể phát hiện Easy hay không đúng, vẫn là bởi vì Easy hay đối nàng không bố trí phòng vệ, cộng thêm nàng đủ hiểu biết Easy hay duyên cớ. Bằng vào đối Easy hay hiểu biết, lánh tính biết Easy chuẩn bị ở sở hữu đội ngũ tiến vào thành phố C phía trước tra xét một phen, thậm chí khả năng đã tra xét qua, chỉ là nàng không biết mà thôi, ai làm nàng gần nhất càng ngày càng thích ngủ, ngay cả tính cảnh giác đều có điều giảm xuống. Đương nhiên, có lẽ Easy hay cũng không cần tự mình đi tra xét cũng đã so tất cả mọi người rõ ràng thành phố C tình huống. Rốt cuộc y gì tinh thần dị năng có thể nói là cái ngoại quải, hiện giờ lãnh tĩnh cũng không biết y gì tinh thần tham dò phạm vi đến mức nào, nói không chừng đã có thể đang ở thành phố C ngoại mà biết thành phố C sự. Lãnh tĩnh không biết y gì đối thành phố C trước mắt tình huống đến tuột cùng hiểu biết tới trình độ nào, nhưng là đối y gì có điều hoài nghi nàng biết được đối phương phải làm nhất định là tính nguy hiểm rất cao sự tình, nếu không sẽ không ở biết nàng mang thai lúc sau, lộ ra như vậy trần chờ biểu tình thậm chí còn theo bản năng muốn chuẩn bị thay đổi quyết định của chính mình. Cho nên Lãnh Tĩnh trực tiếp đối ý Y Nhi mở miệng chấn an đồng thời, hơn nữa dùng chính mình thái độ đầy đủ hướng đối phương cho thấy một sự kiện, chỉ cần ngươi không ném xuống ta, vô luận ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Đối mặt như vậy khó được quật cường lên Lãnh Tĩnh, ý ý cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thiên đạo hảo luân hồi, trước kia luôn là Lãnh Tĩnh đối ý Y Nhi thỏa hiệp, hiện giờ từ xác định quan hệ lúc sau, thường thường thỏa hiệp cái kia liền biến thành ý Y phần 77. ôm lãnh tĩnh y tiến đến lãnh tĩnh bên thai thấp giọng hướng đối phương nói ra chính mình nguyên bản tính toán dựa vào y trong lòng lực theo y mở miệng nói lãnh tĩnh nhịn không được dần dần mở to hai mắt ở y nói xong tính toán của chính mình lúc sau lãnh tĩnh bắt lấy y cổ áo nhịn không được nhíu mày suy ngẫm ở y duỗi tay chuẩn bị vướt phẳng lãnh tĩnh trên chán nếp vốn thời điểm lãnh tĩnh đột nhiên tùng hoãn nhíu chặt mày cũng bung lỏng ra bắt lấy y cổ áo tay thấy vậy y duỗi đến giữa không trung tay dừng một chút Ngay sau đó bất động thanh sắc thu hồi tay, ngược lại rũ đến bên cạnh người. Cũng không chú ý tới y ghi động tác lánh tĩnh buông ra tay sau, rũ mắt vô vẻ chơi đùa y có chút nếp hôn cổ áo, che khuất chính mình trong mắt thần sắc biến hóa, nhàn nhạt mở miệng, người vui vẻ liền hảo. Đối với y ghi lớn mật quyết định, chỉ số thông minh đã giảm xuống đến không muốn đi tự hỏi phiền toái vấn đề lánh tĩnh đơn giản trực tiếp từ bỏ tự hỏi, dù sao y ghi đều có chủ trương. Vô luận như thế nào chỉ số thông minh từ trước đến nay tại tuyến ý ý đều sẽ không chơi hỏa. Đối với lãnh tính lo lắng, ý lý phảng phất giống như chưa rắc đôi tay gom lại lãnh tính rũ ở nách thai tóc mái, ân. Một phen nói chuyện với nhau, lãnh tính cùng ý lý đạt thành chỉ có chính bọn họ mới biết được ăn ý. Nói chuyện với nhau qua đi, lãng phí một phen tinh lực lãnh tính lại bắt đầu thấy buồn ngủ, nhìn không được che miệng ngáp một cái lãnh tính rửa tới rồi ý lý ý, ý ngược thượng, ta muốn ngủ. Tưởng tượng đã có sinh mệnh ở nàng trong bụng dựng rụng. Nàng liền càng thêm mệt rã rời. Yiyi không nói gì nhìn mắt Lãnh Tĩnh, ngay sau đó đem Lãnh Tĩnh chặn ngang bế lên. Bị Yiyi bế lên Lãnh Tĩnh thuận thế dựa hướng Yiyi, hơn nữa nhắm lại đôi mắt. Từ ngoài y muốn phát hiện Lãnh Tĩnh đang đứng ở đặc thù thời kỳ lúc sau, Yiyi tuy rằng đối Lãnh Tĩnh thỏa hiệp, cho phép Lãnh Tĩnh cùng hắn cùng tiến vào thành phố C, ngầm hắn lại cô ý đối Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh đám người làm công đạo. Tuy rằng Tĩnh Tĩnh đối với Lãnh Tĩnh hoài y thì hài tử sự thật này phi thường không cao hứng nhưng là tưởng tượng đến lãnh tính trong bụng hoài tiểu bảo bảo liền tính y không ở một bên giám sát tĩnh tĩnh cũng sẽ thật cẩn thận đối đãi lãnh tính hơn nữa làm lãnh tính bảo trì tốt đẹp cảm xúc Hoài như vậy tâm lý tĩnh tĩnh thuận tiện còn đối với phương nguyên ân cần dạy bảo một phen vì thế chờ đến lãnh tính lại lần nữa tỉnh lại lúc sau nàng liền phát hiện chính mình thành toàn bộ đội ngũ bảo hộ đối tượng ngay cả ngày thường sẽ hướng bên người nàng tấu mau đoàn tử đều bắt đầu ly nàng ít nhất 3 mét nguyên nàng quả thực thành quý hiếm động vật giống nhau làm cho nàng hảo không thích đứng. Ngay cả dối Phương Nguyên thời điểm, Phương Nguyên cũng không bằng dĩ vãng giống nhau, chẳng sợ vô pháp phản kháng nàng cũng sẽ nỗ lực phản bác một phen, mà là trực tiếp một bộ ân ân ân, tinh tỉ ngươi nói cái gì đều đối, đều là ta sai bộ dáng, làm nàng đều mất đi dối người là thú. Đối mặt loại tình huống này, lãnh tĩnh một chút cao hứng không đứng dậy, nàng rất tưởng biểu hiện một phen chính mình tiểu cảm xúc, chính là lại cảm thấy như vậy quá dễ dàng, có vẻ chính mình vô cớ gây dối. Lãnh tĩnh bắt đầu rồi dám. Rồi dám với chính mình rốt cuộc muốn hay không biểu hiện chính mình tiểu cảm xúc, mà trong tình huống bình thường, lãnh tính rồi dám tới rồi dám đi kết quả chính là ngủ đi qua. Lãnh tĩnh trước sau không có biểu hiện chính mình tiểu cảm xúc. Chương 83 tiếp tục không có tiêu đề. Tự xác định xuất phát thời gian cùng phương thức lúc sau, các gia căn cứ người lãnh đạo cùng các gia căn cứ trung quan trọng nhân sĩ như cũ thường thường tụ ở bên nhau mở họp. Đối với này đó phức tạp mà nhàm chán hội nghị, ngay từ đầu thời điểm. Lãnh tính thậm chí còn sẽ làm y lợi dụng tinh thần dị năng nghe lén, thậm chí còn thông qua cùng y tinh thần cùng chung mà quan sát hiện trường. Nhưng là chờ đến y phát hiện lánh tính dị thường lúc sau, vô luận lánh tính lại như thế nào yêu cầu, y đều không hề cùng lánh tính tinh thần cùng chung. Nhiều nhất chính là ở lánh tính tò mò thời điểm, thuận miệng cùng nàng thuyết minh một phen trước mắt các gia căn cứ động thái. Lãnh tính ngay từ đầu còn sẽ nghiêm túc nghe y phân tích trước mắt tình huống. Nhưng là theo nàng nghe nghe liền dựa vào y trong lòng ngực ngủ quá khứ tình huống xuất hiện đến càng thêm thường xuyên lúc sau, lãnh tính trực tiếp lựa chọn từ bỏ, dứt khoát không nghe không nghĩ hơn nữa không đi chú ý ngoại giới biến hóa, nghiêm túc đương trong đội ngũ quý hiếm động vật. Ở bị y nhân vi che chắn ngoại giới trong khoảng thời gian này, lãnh tính hoàn toàn ở vào không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái, ngay cả phương giao cùng ép thị căn cứ chi gian náo loạn một hồi chuyện này, vẫn là phương nguyên xem ở lãnh tính càng ngày càng nhảm chán ngay cả rồi hắn đều hữu khí vô lực lúc sau cùng nàng chia sẻ này phiên bắt quái lúc sau linh tĩnh mới biết được phương giao cùng ép thị căn cứ chi gian cho khôi hải là hoa khải vũ phương giao căn cứ vào đời trước ký ức đối với hoa khải vũ vẫn luôn là không tín nhiệm hoài đối hoa khải vũ hoài nghi tìm không thấy đối phương bất luận cái gì sơ hở phương giao ở như vậy tâm lý hạ mỗi lần mở họp trong lúc hoa khải vũ đề nghị nội dung phương giao hoặc là đối này không tỏ ý kiến hoặc là chính là nói lời phản đối đối phương đề nghị Đêm này hết thể xem ở trong mắt Vương Diệu thậm chí còn ngầm đi tìm Phương Giao. Làm Phương Giao không cần quá mức nhằm vào Hoa Khải Vũ. Rốt cuộc Hoa Khải Vũ ở ép thị căn cứ thực chịu trọng dụng. Phương Giao đối đại Hoa Khải Vũ thái độ thực dễ dàng làm người liên tưởng đến thành phố B căn cứ. Đối ép thị căn cứ có phải hay không có cái gì ý tưởng tượng, Rốt cuộc giờ phút này thành phố B căn cứ là ở vào trung lập lập trường. Không thể đủ đối bất luận cái gì một nhà căn cứ có điều thiên hướng. Phương Giao nhằm vào Hoa Khải Vũ tác pháp. Bí mật mang theo chính mình tư nhân cảm tình dấu vết quá nặng. Từ trước đến nay đến thành phố C lúc sau, Phương Giao không còn nữa Vương Diệu nhận thức vững vàng lẫnh tĩnh, ngược lại hiện ra một loại khắc thường nôn nóng, này thậm chí làm Vương Diệu hoài nghi chính mình nhận thức một cái giả Phương Giao. Đổi làm ngày thường, liền tính Phương Giao lại như thế nào đối Hoa Khải Vũ hoài nghi, cũng sẽ không biểu hiện đến làm tất cả mọi người biết nàng đối Hoa Khải Vũ không mừng. Ở lại một lần mở hộp trong lúc Phương Giao nhằm vào Hoa Khải Vũ, mà đối phương lại hoàn toàn không tức giận. Thậm chí không mặn không nhạt đem Phương Giao nhằm vào chắn trở về lúc sau, Vương Diệu nhịn không được ở tan họp lúc sau tìm tới Phương Giao. Đứng ở đôi tay ôm ngực dựa vào trên thân cây Phương Giao trước mặt, Vương Diệu nhịn không được có chút lo lắng nhìn đối phương, Phương Giao, ngươi gần nhất trạng thái không đúng lắm. Vương Diệu muốn rỗi tay vướt thẳng Phương Giao nhíu chặt mày, lại ở vương tay hết sức đột nhiên phát hiện chính mình cũng không tư cách, có chút xấu hổ thu hồi tay, ngược lại đem tay cắm vào túi quần, đồng thời đem xấu hổ cảm xúc gáp xuống trong lòng. Hơi thiên đầu nhìn Phương Giao, nếu ngươi không ngại nói, có thể cùng ta nói nói, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề đâu. Ôm ngược dựa vào trên thân cây Phương Giao hơi vừa nhấc mắt, đối thượng lo lắng vô cùng Vương Diệu hai tróng mắt, nhấp nhấp miệng lúc sau, Phương Giao nghiêng đầu nhìn về phía một bên, né qua Vương Diệu tầm mắt, không có gì. Phương Giao, ta là thật sự quan tâm ngươi. Nếu có thể nói, ngươi có thể không cần đối ta như vậy bố trí phòng vệ, ta sẽ không đối với ngươi bất lợi. Phương Giao đối hắn không tín nhiệm làm Vương Diệu có chút tạm đạm, lại cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc ai làm hắn là Vương giả Vinh Diệu đội trưởng đâu? Phương Giao buông ra ôm nửa tay, đứng dậy phần lưng rời đi rửa vào thân cây, đồng thời đem tầm mắt phóng tới Vương Diệu trên người, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi không hiểu. Giọng nói rơi xuống, Phương Giao liền không đánh một tiếng tiếp đón lập tức xoay người rời đi. Trên thực tế, ngay cả Phương Giao cũng không biết chính mình ở đối mặt Hoa Khải Vũ thời điểm, vì cái gì sẽ nhịn không được xúc động, trở nên hoàn toàn không giống nàng không muốn đem chính mình yếu ớt biểu hiện ra ngoài Phương Giao, cho dù bởi vì Vương Diệu lo lắng mà dao động tâm thần, cũng không muốn đối này thổ lộ tiếng lòng. Không kịp gọi lại người Vương Diệu nhìn Phương Giao rời đi bối cảnh, có chút tạm đạm, ngươi không nói, ta như thế nào hiểu đâu. Nay một phen nói chuyện với nhau, Vương Diệu chẳng những không có thể lộng minh bạch Phương Giao vì cái gì muốn nhằm vào Hoa Khải Vũ, thậm chí còn bởi vì Phương Giao này khó lường thái độ, mà đồng dạng cũng dùng tới thành kiến đi đối đại Hoa Khải Vũ. Này vừa thấy đãi. Vương Diệu cũng phát hiện Hoa Khải Vũ không thích hợp. Vô hắn, Hoa Khải Vũ làm người quá thành công. Trừ bỏ ở ép thị căn cứ, ngay cả mặt khác căn cứ người, trừ bỏ phương giao ở ngoài, chỉ cần là tiếp xúc quá Hoa Khải Vũ người, đôi hắn hảo cảm độ đều rất cao. Hơn nữa, chẳng sợ ép thị căn cứ người biết Hoa Khải Vũ cùng với bọn họ căn cứ không đối bản quy thị căn cứ chi gian quan hệ tốt đẹp, ép thị căn cứ người cũng không có người đối Hoa Khải Vũ sinh ra quá hoài nghi, chẳng sợ Hoa Khải Vũ làm cho ép thị căn cứ người thản nhiên cùng quy thị căn cứ người đối thoại, biểu hiện ra chính mình cùng quy thị căn cứ quan hệ tốt đẹp, ép thị căn cứ người đều không có bởi vậy mà nhằm vào thậm chí hoài nghi hoa khải vũ, ép thị căn cứ người thậm chí còn đối hoa khải vũ ban. Cho trọng dụng, hoa khải vũ ở ép thị căn cứ có rất cao nhân khí, bởi vì phương giao cố ý nhằm vào, liền tính hoa khải vũ minh xác biểu đạt chính mình không thèm để ý, cũng như cũ có hoa khải vũ phan nao tản cố ý bởi vì phương giao thái độ mà tìm phương giao phiền toái. kết quả Vốn dĩ chỉ là tư nhân ân oán chi gian tranh chấp, cuối cùng lại mạc danh phát triển trở thành hai đại căn cứ chi gian mâu thuẫn. Khổ bức thành phố B căn cứ mang đội người Vân Mặc vắt hết óc làm ép thị căn cứ tin tưởng hắn vô tội, song việc hắn còn cố ý tìm Phương giao trò chuyện, làm Phương giao không cần lại nhằm vào Hoa Khải Vũ. Đáng tiếc, Phương giao liền Vương Diệu ý kiến đều không để ý tới, hướng chi là Vân Mặc. Vì thế, Vân Mặc chỉ có thể đủ nỗ lực ở Phương giao lại một lần nhằm vào Hoa Khải Vũ thời điểm, không hề sống chết mặc bay xem náo nhiệt. Mà là tham dự đi vào điều giải mâu thuẫn, hơn nữa nỗ lực làm mặt khác căn cứ tin tưởng chính mình vô tội, cũng không phải hắn sai sử phương giao cố ý nhằm vào Hoa Khải Vũ. Phương giao thái độ thật sự hoàn toàn không đại biểu thành phố B căn cứ cùng với thái độ của hắn. Mang theo thành kiến xem Hoa Khải Vũ vương diệu trầm mặc vây xem toàn bộ hành trình, đem phương giao nói đặt ở trong lòng lúc sau, hắn mới phát hiện cái này Hoa Khải Vũ thật là có vấn đề. Tuy rằng trận này diễn biến thành hai đại căn cứ chi gian tư nhân tranh chấp chung. Hoa Khải Vũ không có tham dự quá nửa phần, thậm chí biểu hiện ra nửa điểm không hiểu rõ bộ dáng, song việc còn đối ép thị căn cứ người tiến hành chân an, làm căn cứ người không cần nhằm vào Phương Giao. Phương Giao nói không chừng chỉ là đơn thuần xem hắn không vừa mắt, cũng không có muốn cố ý nhằm vào ép thị căn cứ y tứ. Toàn bộ hành trình Hoa Khải Vũ đều thực vô tội, nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo Vương Diệu lại phát hiện lần này sự kiện chung, Hoa Khải Vũ bóng dáng trước sau vứt đi không được. Thậm chí, Phương Giao ở đối mặt Hoa Khải Vũ thời điểm. Biểu hiện ra ngoài cảm xúc phi thường không thích hợp, giống như là bị ai cố ý dẫn đường nhằm vào hoa khải vũ giống nhau. Mà ở Vương Diệu cẩn thận quan sát hạ, hắn phát hiện cái này cố ý dẫn đường phương giao nhằm vào hoa khải vũ người chính là hoa khải vũ tự thân. Nhưng là, hoa khải vũ vì cái gì muốn như thế nào làm đâu? Vương Diệu nghĩ trăm lần cũng không ra. Bởi vì phương giao duyên cớ mà đối hoa khải vũ sinh ra hoài nghi lúc sau, Vương Diệu vẫn chưa dễ dàng nhằm vào hoa khải vũ, rốt cuộc so với phương giao mà nói. Thái độ của hắn càng có thể biểu hiện thành phố B căn cứ lập trường. Áp xuống trong lòng đối hoa khải vũ sinh ra hoài nghi, vương diệu đề cao đối hoa khải vũ cảnh giác, thậm chí ở phương giao lại một lần nhằm vào hoa khải vũ thời điểm, không hề trầm mặc bằng quan, mà là hoặc nhiều hoặc ít mở miệng hiệp trợ phương giao. Dựa vào ý khi trong lòng ngực lánh tĩnh nghe phương nguyên sinh động như thật bắt quái, nhịn không được che miệng đánh áp, vẻ mặt lạnh nhạt trở về phương nguyên một cái đơn âm tiết tử, Nga. Cảm thấy chính mình mị nhãn vứt cho người mù xem phương nguyên không nói gì nhìn thoáng qua lanh tĩnh, ở y ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tiên lặng xúc đến tĩnh tĩnh bên người ngồi xuống, bảo trì an tĩnh. Cũng không biết chính mình một tiếng nga đối phương nguyên tạo thành bao lớn bạo kích, lanh tĩnh nghe xong bắt quái lúc sau, lại lần nữa che miệng ngáp một cái, ngay sau đó dựa vào y trong lòng ngực nhắm hai mắt lại, một bộ hoàn toàn không chuẩn bị để ý tới ngoại giới công việc bộ dáng Nhưng mà, mặt ngoài nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế dựa vào ý, ý trong lòng ngực Lãnh Tĩnh đang ở siêu tầm chính mình ký ức, nỗ lực từ trong trí nhớ tìm ra đối hoa Khải Vũ người này ấn tượng. Lấy một phen chính mình đối kia buồn tiểu thuyết ký ức lúc sau, Lãnh Tĩnh đột nhiên phát hiện hoa Khải Vũ giống như là phương giao hậu cung chi nhất, làm ép thị căn cứ đại buồn, làm phương giao sau lưng nam nhân hoa Khải Vũ chính là vì phương giao sự nghiệp không biết điển nhiều ít gạch, bỏ thêm nhiều ít ngói. Kết quả hiện tại phương giao lại như thế nhằm vào hoa Khải Vũ. Một bộ không thuận theo không cảo bộ dáng. Đây là muốn mở ra tương ái tương sát lộ tuyến sao? Lệnh Tĩnh lập tức có điểm nháo không hiểu thế giới này kịch bản. Nháo không hiểu thế giới kịch bản, Lệnh Tĩnh thuận tiện đem chính mình trong trí nhớ về Hoa Khải Vũ ấn tượng báo cho Y Y, không muốn tốn nhiều đầu óc Lệnh Tĩnh đơn giản đem hết thể giao cho Y Y tới xử lý. Được đến Lệnh Tĩnh nhắc nhở lúc sau, Y Y thuận tay gom lại Lệnh Tĩnh rơi dụng ở mặt sườn tóc mái, ngay sau đó đem tay cái ở Lệnh Tĩnh đôi mắt thượng, ngủ đi. Cũng không nguyện ý làm Lệnh Tĩnh hao tâm tổn sức. Y lì cũng không có nói ra chính mình ý tưởng tính toán. Phần 78 Nga Thuận theo Y lì tâm ý, không đi miệt mài theo đuổi lãnh tính biết nghe lời phải nhắm hai mắt lại. Lúc này, Hoa Khải Vũ nguyên nhân chính là vì tìm vân mặc thương thảo sự tình mà yêu cầu đi ngang qua lãnh tính đám người nơi doanh địa, khỏe miệng trước sau mang theo ý cười cùng bên người dẫn đường người nói chuyện với nhau Hoa Khải Vũ ở đi ngang qua Y lì đám người là lúc, rũ mắt cùng ôm lãnh tính Y lì nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn cùng Hoa Khải Vũ đối diện này liếc mắt một cái, ngay cả ngồi ở y bên người Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên đều không có phát hiện. Phương Nguyên nhìn Hoa Khải Vũ rời đi bóng dáng, nhịn không được cảm thán, không hổ là bị ép thị căn cứ tôn sùng là nam thần nhân vật đâu. Gần chỉ là một cái cháo mặt, Phương Nguyên liền cảm thấy chính mình bị đối phương kia như tắm mình trong gió xuân khí chất cảm nhiễm tới rồi, thậm chí hy vọng chính mình có thể trở thành giống Hoa Khải Vũ người như vậy. Nếu hắn có thể giống Hoa Khải Vũ giống nhau nói, Tĩnh Tĩnh cũng sẽ không luôn là ghét bỏ hắn đi. Nhìn Hoa Khải Vũ rời đi bối cảnh, Phương Nguyên nhịn không được như thế nghĩ đến. Chương 84a. Ôm sữa bỏ Tĩnh Tĩnh nhìn Phương Nguyên có chút ngốc lăng nhìn Hoa Khải Vũ rời đi bộ dáng, có chút không vui giơ tay đối với Phương Nguyên búng tay một cái, làm này từ mạc danh cảm xúc chung hoàn hồn, tỉnh tỉnh. Bị Tĩnh Tĩnh vang chỉ đánh thức lúc sau, Phương Nguyên mới phát hiện chính mình cảm xúc không quá thích hợp. Liên tính lại như thế nào thưởng thức Hoa Khải Vũ một thân, hắn cũng không đến mức có lần này làm vẻ ta đây. Ý thức được điểm này, Phương Nguyên nghiêng đầu nhìn hoa khải vũ rời đi phương hướng, nhịn không được nheo nheo mắt, vừa mới là chuyện như thế nào? Y Nhiéng nước mắt nhàn nhạt nhìn mắt nhíu mày suy tư Phương Nguyên, giải đáp Phương Nguyên nghi hoặc, hắn có thể ảnh hưởng chung quanh người cảm xúc. Ân. Phương Nguyên quay đầu nhìn phía Y Nhié, chớp chớp mắt, một bộ rõ ràng hy vọng Y Nhié kỹ càng tỉ mỉ giải thích đi xuống bộ dáng. Đang tiếp Y Nhié lại đang nói như vậy một câu lúc sau, liền rũ xuống mi mắt, một bộ không chuẩn bị để ý tới ngoại giới bộ dáng. Thời buổi này bị lãnh tính hố liền tính vì cái gì hắn còn phải bị lãnh tính nam nhân hố, khi dễ hắn là độc thân cầu sao ôm sữa bỏ tĩnh tĩnh nhìn phương nguyên tinh thần không tập trung bộ dáng có chút ghét bỏ lấy chỉ bối gõ gõ phương nguyên đầu bị tĩnh tĩnh gõ hoàn hồn phương nguyên quay đầu nhìn về phía tĩnh tĩnh vẻ mặt không thể hiểu được làm sao vậy chuẩn giờ phút này tĩnh tĩnh liền nhiều xem phương nguyên liếc mắt một cái đều không vui lập tức ôm sữa bỏ đứng dậy rời đi nhìn tĩnh tĩnh rời đi bóng dáng phương nguyên có chút ngóc nhún đầu Hỏi một bên lo chính mình cùng quất miêu nhóm chơi đến vui sướng lục nhận, vì cái gì? Cùng cả rẻ mà cùng nhau cùng quất miêu nhóm chơi đùa lục nhận quay đầu, còn dính miêu mau mặt đồng dạng cũng là vẻ mặt mờ mịt ta không biết. Quả nhiên hắn chính là cái này đội ngũ tầng chốt nhất nhân viên, ngay cả chỉ số thông minh thấp nhất lục nhận cũng có thể khi dễ hắn. Giờ khắc này, Phương Nguyên cảm nhận được đến từ thế giới ác ý, cả người cảm giác đều không tốt. Ở Phương Nguyên vì chính mình nhân sinh ai đồng thời điểm, các gia căn cứ đang ở vì ngày hôm sau đi trước thành phố C làm chuẩn bị. Thành phố C đã bị tang thi sở vây quanh, nhưng mà liền tính nhiều gia căn cứ tụ ở bên nhau, nhiều như vậy đồ ăn hấp dẫn các tang thi vây quanh thành phố C các tang thi cũng không có phân gia đại bộ đội tiến đến tìm bọn họ phiền toái, bọn họ chỉ là tao nổ mấy sóng không lớn không nhỏ tang thi công kích, thoạt nhìn càng như là tang thi đối bọn họ thử. Các tang thi này phúc biểu hiện. Thật giống như thành phố C nội có so với bọn hắn này đàn đồ ăn còn muốn càng thêm hấp dẫn tang thi tồn tại giống nhau. Như vậy, C là đến tuột cùng tồn tại cái gì hấp dẫn tang thi đồ vật đâu. Ở như vậy mọi người tâm tư khác nhau cục diện hạng, xuất phát nhật tử thực mau liền đến tới. Các gia căn cứ trừ bỏ lưu lại một bộ người lưu thủ ở ngoài, dư lại người đều đi theo xuất phát. Lúc này đây nhiệm vụ, vẫn mặc không biết xuất phát từ loại nào ý tưởng, cư nhiên lựa chọn lưu thủ phía sau. Ngược lại phái chính mình phó thủ Lâm Vân Khải tới đại diện Toàn Quyền hắn Bất đồng với Vân mặc lựa chọn, ở phát hiện Hoa Khải Vũ cư nhiên lựa chọn lưu thủ lúc sau, xuất phát từ đối với đối phương hoài nghi, Phương Giao chẳng những lựa chọn tự mình mang đội, hơn nữa chuẩn bị mang đi chính mình mọi người, không chuẩn bị lưu lại bất luận cái gì một người. Mà ở Phương Giao làm như vậy lúc sau, Vương Diệu cũng đồng dạng đem chính mình đội ngũ mọi người mang đi, cùng Phương Giao giống nhau không chuẩn bị lưu người. Dưới tình huống như thế Thành phố C căn cứ cư nhiên là sở hữu căn cứ giữa lưu người lưu đến ít nhất, làm lựa chọn lưu thủ Vân Mặc có chút xấu hổ, thậm chí cảm thấy Phương Giao cùng Vương Diệu nửa điểm không bận tâm hắn hành vi là không cho hắn mặt mũi. Ở Vân Mặc ra mặt khuyên bảo lúc sau, Phương Giao cùng Vương Diệu như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình, lúc này Vân Mặc liền xem Quý Hoán Thư thực thuận mắt, bởi vì bất đồng với Vương Diệu cùng Phương Giao, Quý Hoán Thư chẳng những phái người lưu thủ, còn đem những người này giao cho hắn chỉ huy, làm hắn đầy đủ cảm nhận được làm lãnh đạo sung sướng. Cho dù bởi vì thuộc về kiều hệ quan hệ mà cùng quý người nhà thiên nhiên không đối phó, nhưng là vân mặc không thể không nói quý hoán thư sẽ là người, đặc biệt là cùng vương diệu cùng Phương giao đối lập lên. Bởi vì đối quý hoán thư hảo cảm, ở quý hoán thư lưu người cho hắn chỉ huy thời điểm, vân mặc thuận tiện cùng quý hoán thư chia sẻ chỉ có các gia căn cứ đại biểu mới biết được tin tức, tin tức này đối với quý hoán thư mà nói coi như là ngoại ý muốn chi hỉ, cũng làm quý hoán thư đối với nhiệm vụ lần này có lớn hơn nửa năm chắc, vì dễ bể quản lý. Vân Mặc đem giống lãnh tinh đám người loại người này số ít, nhưng mà thực lực quá quan đoàn đội chỉnh hợp thành một cái đội ngũ. Hơn nữa phái chuyên gia phụ trách quản lý, mà phụ trách quản lý cái này đội ngũ đó là Lâm Vân Khải phái tới một cái ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả Lý Vân Mặc. Lý Vân Mặc đối với hắn mang cái này đội ngũ không phải thực để ý, với hắn mà nói, cái này Lâm Thời thấu ra tới đội ngũ đều là một đám tàn binh nội tướng, dùng để góp đủ số tự, toàn bộ đội ngũ bên trong, hắn cũng liền nhìn chúng ý đi cùng với Phương Nguyên thực lực. Với hắn mà nói, hắn chỉ cần làm tốt mặt trên an bài xuống dưới yêu cầu, không cho sở mang cái này đội ngũ kéo chân sau là được. Xuất phát từ như vậy tâm lý, đối với cái này lâm thời thấu ra tới đội ngũ chung một ít người động tác nhỏ, chỉ cần sẽ không liên lụy đến hắn, Lý Vân Mạc đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Vốn dĩ ngay từ đầu bị xếp vào đội ngũ thời điểm, lãnh tính là không cao hứng, nhưng là ở phát hiện phụ trách bọn họ người lãnh đạo là như thế này một nhân vật lúc sau, đối với như vậy người lãnh đạo. Lánh tĩnh không biết những người khác là nghĩ như thế nào, dù sao nàng là thực vừa lòng có thể có như vậy một cái người phụ trách. Ngồi ở từ lục nhận điều khiển bên trong xe, dựa vào y đi trong lòng ngực lánh tĩnh che miệng ngáp một cái, cũng không biết khi nào tới mục đích địa. Tuy rằng bọn họ đóng quân địa phương ly thành phố C không tính xa, nhưng là nay đã khác xưa, đã từng nửa giờ xe chỉnh là có thể đủ tới mục đích địa. hiện giờ cũng không biết yêu cầu bao lâu. Lái xe lục nhận cuối đầu nhìn mắt đã mất đi hướng dẫn công năng. Lại có thể địa phương đổ dùng điện tử bản đồ, theo sau trả lời lánh tĩnh vô ý thức cảm thán, còn có 5 km liền đến. Chỉ là tùy ý cảm thán một phen, lại không nghĩ được đến trả lời, lánh tĩnh thuận miệng ứng thanh nga ngay sau đó nghiêng đầu hướng ngoài xe nhìn lại. Nguyên bản vẫn là một bích vạn khoảnh không trung đột nhiên trở nên hôn mê lên, thiên hoàn toàn âm xuống dưới. dựa ngồi ở y bên người lánh tĩnh đột nhiên đứng dậy, để sắt vào cửa sổ xe biên híp mắt cẩn thận hướng ra ngoài nhìn lại, đó là cái gì? nói Lăng tĩnh còn dùng ngón trỏ chọc, chọc chọc cửa sổ xe. Bị Lăng tĩnh chọc vị trí đối ứng quá khứ là một mảnh ám trầm không trung, chẳng qua giờ phút này kia phía ấn thành không trung nội lại có rầm rạp điểm đen, bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, Lăng tĩnh cũng không thể đủ thấy rõ những cái đó điểm đen là thứ gì. Đem tay đắp ở Lăng tĩnh bả vai cho Y Y nghe vậy ngước mắt hướng ra phía ngoài nhìn mắt, không lắm để Y nói, tàng thi điệu đàn mà thôi. Lăng tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía thần sắc đạo mạc Y Y, không được nhũ nhĩ mày. Nhìn không được đè thấp thanh âm đối với Yi Yi hỏi, "Thân ái, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì?" Xem kia điểm đen nơi phương hướng, tựa hồ chính là bọn họ lưu thủ doanh địa. Yi Yi nghiêng đầu nhìn mắt Lãnh Tĩnh, ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ chuẩn bị dưỡng thần bộ dáng, không có gì. Hắn cũng không chuẩn bị đem tính toán của chính mình nói cho Lãnh Tĩnh, hắn cảm thấy Lãnh Tĩnh chiếu cố hảo tự mình là được, đến nỗi mặc khác. Hết thể có hắn. Bình tĩnh nhìn mắt Yi Yi, Lãnh Tĩnh nhếch nhếch miệng, đơn giản dựa hồi Yi bả vai ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ngồi ở một bên bị sữa bò chơi thành đầu ổ gà Phương Nguyên ngước mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn mắt doanh địa phương hướng, còn không đợi hắn dưới đáy lòng cảm thán, tâm thần liền bị xem hắn không vừa mắt thế cho nên các loại nhằm vào hắn sữa bò hấp dẫn ở bất chấp đi suy tư ở bọn họ đi rồi đã đến tang thi điểu cùng yichi gian quan hệ, Phương Nguyên ngược lại truyền tâm đi ứng đối sữa bò. Lúc này, bị các gia căn cứ lưu lại người chính tao ngộ tang thi điểu đàn công kích. Ở mọi người xuất phát không lâu lúc sau, Đột nhiên trở nên ám trầm hạ tới sắc trời chẳng những mang đến nước mưa buông xuống tin tức, còn mang đến một đoàn tang thi điểu. Xuất phát các gia căn cứ cũng phát hiện tang thi điểu tồn tại, nhưng là lại không kịp quay lại đi cứu viện doanh địa người, chỉ có thể đủ gửi hy vọng doanh địa người có thể ứng phó này đàn tang thi điểu, rốt cuộc bọn họ lưu lại người cũng không ít. Liên tính là thừa dịp doanh địa ít người mà tiến đến tang thi điểu đàn, đối với đã thói quen mặt thế sinh hoạt mọi người mà nói, cũng không phải rất khó đối phó chẳng qua tiền đề là bọn họ chung không có cùng tang thi cấu kết người tồn tại như phương giao sở hoài nghi như vậy chính xác nói là như phương giao đời trước ký ức như vậy hoa khải vũ sớm đã cùng tang thi có điều cấu kết mặt thế chi sơ thức tỉnh rồi có thể ảnh hưởng người khác cảm xúc dị năng hoa khải vũ có thể nói là một cái phế vật không có người yêu cầu hắn như vậy dị năng giả ở ban đầu thời điểm vô pháp tự nhiên ứng dụng chính mình dị năng cũng không có tìm được chính mình dị năng phát triển phương hướng hoa khải vũ liền người thường đều không bằng bởi vì hắn có thể ảnh hưởng nhân tình tự dị năng ở không thể không thời điểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chính mình đồng đội tác chiến năng lực, giao động bọn họ tâm thần. Bởi vì cái này dị năng, Hoa Khải Vũ cho dù có không tồi năng lực chiến đấu, cũng chẳng chọc rất nhiều đội ngũ, thậm chí còn bị người đẩy ra đi đối mặt tang thi quá. ở một lần bị đồng đội đẩy vào tang thi đàn trung kéo dài thời gian thời điểm, bị tang thi vây quanh hắn bởi vì cảm xúc biến hóa quan hệ, dị năng tiến giai lúc sau hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến tang thi cảm xúc. Nương tiến dai lúc sau dị năng, hoa khải vũ làm này đó tang thi ngộ nhận vì hắn là đồng loại mà chạy qua một tiếp. Từ nay về sau, phát hiện chính mình dị năng tác dụng hắn bắt đầu du tẩu với tang thi cùng nhân loại chi gian, cũng thông qua dị năng đem nhân tâm nùa bẩn ở trong tay, nhìn đã từng ghét bỏ quá người của hắn đem hắn tôn sùng là nam thần, hắn cảm thấy vô cùng thông khoái. Có thể ảnh hưởng người khác cảm xúc dị năng cũng ảnh hưởng tới rồi hắn, so với làm thế giới này trở nên càng tốt đẹp, hắn càng nguyện ý làm thế giới này trở nên càng thêm hỗn loạn. Thậm chí hắn còn hy vọng thế giới này chỉ có tang thi tồn tại, dù sao tang thi cuối cùng đều sẽ khôi phục lý trí, có được đã từng làm nhân loại thời điểm ký ức. Một khi đã như vậy, toàn bộ thế giới đều là tang thi lại có cái gì không hảo đâu. Nhìn bởi vì bị hắn ở trong nước hạ dược mà đi động vô lực mọi người, Hoa Khải Vũ đứng ở một mảnh hỗn loạn doanh địa nội, chỉ mình lớn nhất hạn độ phát huy dị năng, giao động mọi người tâm thần, cấp tang thi điều đàn sáng tạo cơ hội. Từ đầu đến cuối, Hoa Khải Vũ bên miệng đều mang theo cười trương 85 mươi nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ ở làm tang thi giúp đỡ hoa khải vũ dẫn đường hạ bị tang thi điểu công kích doanh địa một mảnh hỗn loạn vẫn luôn thích hoa khải vũ lâm tuyết vi ở tránh né tang thi điểu quần công đánh khoảng cách nhìn đến chiều hoa khải vũ bay đi tang thi điểu khi đồng tử hơi co lại chỉ mình cuộc đời này có được tốc độ nhanh nhất chạy tới phát gục hoa khải vũ mang theo hoa khải vũ tránh thoát kia hung mãnh tang thi điểu đem hoa khải vũ phát gục trên mặt đất lúc sau để ở hoa khải vũ trên người lâm tuyết vi bất chấp đứng dậy Đối với Tang Thi Điểu một chủy thủ ném qua đi, đem Tang Thi Điểu định chết ở trên mặt đất. Ở xác định an toàn lúc sau, phát hiện chính mình còn đè ở Hoa Khải Vũ trên người Lâm Tuyết Vi mới đầy mặt đỏ bừng đứng lên, hơn nữa duỗi tay đem Hoa Khải Vũ kéo lên, "Thật là rất xin lỗi, ta chỉ là quá sốt ruột, ta không phải cố ý muốn đè ở trên người của ngươi, ngươi không sao chứ?" Lấy lại tinh thần lúc sau, mới phát hiện chính mình đối chính mình nam thần làm cái gì, Lâm núi Tuyết nói năng lộn xộn đối Hoa Khải Vũ nói kiếm. Phần 79. Bởi vì bị lâm núi tuyết phát gục trên mặt đất duyên cớ, một thân bạch đi hoa khải vũ không thể tránh khỏi lây dính không ít cho bụi, trên quần áo còn rơi xuống nước không ít tang thi điều vết máu, có vẻ có chút trật vật hoa khải vũ trên mặt như cũ mang theo cười, không có nửa điểm lâm tuyết vi phát gục hắn mà sinh ra tức giận, không có việc gì, sự cấp tòng quyền sao. Bị hoa khải vũ cười mê tâm thần lâm tuyết vi nhịn không được tránh khỏi đối phương tầm mắt, đỏ bừng mặt. Đang lúc lâm tuyết vi lấy hết can đảm chuẩn bị mở miệng mời Hoa Khải Vũ cùng thời điểm đối địch, một phen đâm thủng ngực mà qua chủ thủ chặn nàng mở miệng, Sở Hữu Bí ẩn đối với Hoa Khải Vũ tâm tư đều biến mất ở kia đem đâm thủng ngực mà qua chủ thủ bên trong. Lâm Tuyết Vi có chút mở miệng ngẩng đầu, đối thượng trên mặt lây dính nàng vết máu, khóe miệng như cũ mang cười Hoa Khải Vũ hai tròng mắt, "Ngươi vì cái gì?" Lâm Tuyết Vi mở to con mắt, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Hoa Khải Vũ rũ xuống mi mắt, rút ra này đem Lâm Tuyết Vi vừa mới giết tang thi điều chủ thủ. Ta cũng không biết đâu." Nói lời này thời điểm, Hoa Khải Vũ khẽ miệng độ cung đều không có biến quá nửa phần, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày đều toàn là ý cười. Rút ra chủy thủ lúc sau, Hoa Khải Vũ lắc lắc trong tay chủy thủ thượng máu tươi, ngay sau đó rồi chỉ chọc chọc Lâm Tuyết Vi còn mang theo dư ôn thân thể, nhẹ nhàng đẩy, ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, Lâm Tuyết Vi thân thể tạm dừng ở mà, bắn khởi không ít nước bùn, cũng thực ngo đã bị chen chúc mà đến tang thi điều đàn bao trùng trùng. Đứng ở bị tang thi điểu đàn bao trùm thi thể bên người, hoa khải vũ rũ mi mắt đánh giá trong tay trùy thủ, hồi lâu khẽ cười một tiếng, tùy tay đem trong tay trùy thủ ném tới một bên, nhân loại cảm xúc ca. A ý vị không rõ cảm thán một tiếng, hoa khải vũ lướt qua mở to con mắt bị tang thi điểu nuốt an lâm tuyết vì thi thể, hướng doanh địa bên trong đi đến. Đây chính là hắn chủ đạo tuần đâu. Không tận mắt nhìn thấy nói, như thế nào không làm thất vọng hắn này đó thời gian nỗ lực đâu. Nghĩ như vậy. Hoa Khải Vũ bên miệng đổ cung nhịn không được mở rộng mở ra. Doanh địa nội là nghiêng về một bên hỗn loạn, mà ở doanh địa không xa thành phố C cũng là một mảnh hỗn loạn. Các gia căn cứ chế định hảo vào thành lộ tuyến, hơn nữa quy hoạch hảo từng người lộ tuyến, nhưng mà sở hữu tính toán đều bị một hồi thình lình xảy ra mưa to đánh vỡ. Mưa to bằng bạc, cách trở mọi người tầm mắt, cũng làm lẫn nhau chi gian liên hệ trở nên khó khăn lên. Nhưng mà mưa to lại đối các tang thi không có bất luận cái gì ảnh hưởng bởi vì mọi người đã đến ngắn lại tự thân cùng tang thi khoảng cách duyên cớ huyết nhục hơi thở hấp dẫn du đang ở thành thị phụ cận tang thi thậm chí đã có đại bộ phận tang thi đạp màn mưa chiều bọn họ lung lay đã đi tới ngồi ở bên trong xe lãnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ xe bàng bạc mưa to cùng với những cái đó lung lay đi tới thân ảnh hơi hơi rũ xuống mi mắt dò hỏi bên người người ý kiến hiện tại làm sao bây giờ tĩnh xem này biến liền hảo y sờ sờ lãnh tĩnh đầu Dựa ngồi ở ghế dựa thượng Y Y như cũng là một bộ bình tĩnh mà thông dong bộ dáng, đã chịu Y Y cảm nhiễm, Tinh tĩnh cùng Phương Nguyên đám người cũng không thấy nửa điểm khẩn trương. Lệnh Tĩnh nước mắt nhìn quét bên trong xe mọi người liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thế giới, đơn giản như y, y Y lời nói thở ơ lạnh nhạt. Chút xuống mà xuống mưa to cách trở mọi người tầm mắt, lại chưa đối tăng thi sinh ra nhiều ít ảnh hưởng, mọi người điều khiển một ít chiếc xe thậm chí còn bởi vì trận này mưa to, xuất hiện trục trặc. Còn không kịp ứng đối trận này thình lình xảy ra mưa to, có dị năng giả xe liền bị đã gần người Tăng Thi ném đi trên mặt đất. Nương trận này mưa to, Tăng Thi đàn đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Ngồi ở bên trong xe lánh tĩnh hơi hơi nhìn những cái đó lung lay Tăng Thi trực tiếp xem nhẹ bọn họ sở ngồi chiếc xe, lập tức rời đi bộ dáng nhìn không được nghiêng đầu nhìn về phía y đi ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là tinh thần cách ly mà thôi. vẻ mặt bình tĩnh y đi nói xong lúc sau thuận tiện dơ tay ý bảo lục nhận khởi động chiếc xe không cần ở trong mưa phát ốc lục nhận ngẩn người bị cả dẻ mẻo vô vô đầu lúc sau mới phản ứng lại đây vội vàng phát động xe như ý lý sở yêu cầu như vậy đem xe trực tiếp khai nhập thành phố C nội hơn nữa tìm địa phương tránh mưa nương trận này mưa to lanh tinh đám người nơi chiếc xe thoát ly đại bộ đội ở những người khác còn ở chỗ tang thi chiến đấu hơn nữa bỏ mạng ở tang thi trong miệng thời điểm lanh tinh đám người đã tiến vào thành phố C trong vòng ở xe chạy trong quá trình Nên diện mà đến tang Thi cũng ở Lục Nhận tự nhận là tránh bất quá đi, chuẩn bị lập tức đụng phải đi thời điểm, đột nhiên xoay cái phương hướng chiều địa phương khác đi đến. Bị xem nhẹ đồng thời bị né qua chiếc xe tự nhiên hành tẩu ở đông đảo tang Thi bên trong, tay cầm tay lái Lục Nhận nhìn ngoài xe thế giới, có một loại bừng tỉnh tựa mộng cảm giác. Giờ khắc này, Lục Nhận lại một lần rõ ràng nhận chi đến, chính mình ôm một cây đặc biệt thô đuổi. Một hồi mưa to, đánh các ra căn cứ một cái trở tay không kịp cũng làm lánh tính đám người nhanh chóng mà không dẫn người chú ý thoát ly đại bộ đội. Nếu nói lánh tính đám người là cố ý thoát ly đại bộ đội nói, như vậy phương giao đám người còn lại là vô tình vì này. Chờ đến mưa đã tạnh là lúc, phương giao một bên cùng tăng thi chiến đấu cũng một bên tiến vào thành phố C, chờ đến nàng từ hỗn loạn trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình bên người cư nhiên chỉ còn lại có mười mấy người, không thấy những người khác. Ngay cả vương diệu, nàng đều không có nhìn đến đối phương nửa điểm thân ảnh. Phương Giao đội ngũ chẳng những bị trận này mưa to đánh tan, thậm chí còn làm nàng thoát ly đại bộ đội. Giờ phút này nàng chỉ có thể đủ may mắn chính mình không phải độc thân một người. Như như mày, Phương Giao một bên đánh giá chính mình nơi hoàn cảnh, một bên làm chuyên môn phụ trách đưa tin thủ hạ tận lực cùng những người khác liên hệ. Đội trưởng, liên hệ thượng. Thông qua vô tuyến điện thiết bị liên hệ thượng Vương Diệu lúc sau, Lý Tịnh nhịn không được cao giọng chiều Phương Giao kêu. Nghiêng đầu đánh giá cảnh vật chung quanh Phương Giao được nghe lời này tiểu bước đi mau đến Lý Tịnh bên người, tiếp nhận đối phương trong tay thiết bị, cùng liên hệ Thượng Vương Diệu đối thoại. Một phen câu thông, phương giao chẳng những xác định đối phương phương vị, hơn nữa đã biết chính mình đội ngũ dư lại người đều ở Vương Diệu bên người chuyện này. Chầm tư sau một lát, phương giao đơn giản thông qua vô tuyến điện thiết bị, làm ơn Vương Diệu chăm sóc tay nàng hạ, hơn nữa ước định ở viện nghiên cứu hội hợp. Chương 86: Nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Nương luôn luôn thuận lợi tinh thần dị năng, lanh tĩnh đám người ở trời xa đất lạ thành phố xe nội hành đầu. Cũng chưa dùng tới phương nguyên có thể so với ngoại quải La Bàn. Chờ đến mưa đã tạnh lúc sau, y yg một đường chỉ huy chạm đất nhận lái xe, làm lục nhận thuận lợi đem xe an toàn khai vào thành phố C trong phạm vi, hơn nữa tới thành phố C trung tâm thương vụ khu. Thành phố C trung tâm thương vụ khu đã bị không đếm được tang Thi chiếm cứ, này đó tang Thi Du đang ở thương vụ khu phụ cận, nhìn này đó hình thái khác nhau tang Thi, lục nhận lái xe tay đều là Jun, hắn cứ như vậy Jun rảy khai vào trung tâm thương vụ khu. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình cư nhiên có thể bình yên vô sự hành tẩu ở tang Thi bên trong, bởi vì ở hắn lái xe thời điểm này đó tang Thi chẳng những không có chiều phát ra động tĩnh bọn họ công kích, thậm chí còn cho bọn hắn làm lộ. Giống như mốt sở phân hải giống nhau, Lục Nhận điều khiển chiếc xe, không có đã chịu nửa điểm ngăn cản khai vào trung tâm thương vụ khu Quảng Trường nội. Theo ý hệ mệnh lệnh, Lục Nhận dừng lại xe thời điểm, cả người đều còn có điểm đốc, thế cho nên hắn thậm chí có một loại chính mình cũng là tang Thi cảm giác. Hoàn toàn không thể tin được chính mình, cư nhiên có thể đang ở tang thi đàn nội mà không chịu công kích. Chờ đến mọi người xuống xe thời điểm, Lục Nhận còn ở trên xe phát lốc, cuối cùng vẫn là cạ dạ mà xem bất quá mắt cắn Lục Nhận một ngụm, làm Lục Nhận hoàn hồn, Lục Nhận lúc này mới vội không ngừng đi theo mọi người cùng xuống xe. Bị ý che chở xuống xe lẫnh tĩnh làm đến nơi đến trốn lúc sau, còn không có đánh giá xong nơi trung tâm thương vụ khu tình huống, đã bị tang thi đàn sau người hấp dẫn lực chú ý. Ở lẫnh tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ Che ở lãnh tĩnh trước mặt một loạt tang thi phân mở ra, lộ ra phía sau một nam một nữ. Đây là một cái chẳng những diện mạo có vẻ phá lệ tà mị còn quyến khắc mê túm, ngay cả khí chất cũng là một bộ thiên lão đại ta lão nhị trạng thái nam tử, mà nam tử bên người nữ hài tử còn lại là một bộ ngoan ngoãn đến đáng yêu bộ dáng. Thân xuyên áo sơ mi chân nhỏ quần nữ hài tử dáng người cao gầy, nhưng lại có một trương hoa hoa mặt, khè mắt độ cung làm người cảm thấy nàng vẫn luôn là đang cười. So với cái kia ngậm đến không được nam tử. Hắn bên người nữ hài tử ngược lại càng dễ dàng làm. Nhân tâm sinh hảo cảm. Nay một nam một nữ cho người ta quan cảm, nữ hài tử càng thảo hỉ một ít, nhưng là lãnh tính lực chú ý lại đặt ở cái kia nam tử trên người, bởi vì cái này nam tử cho nàng thập phần quen thuộc cảm giác, nhưng là nàng lại nghĩ không ra rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đối phương. Lãnh tính thời gian dài nhìn chăm chú, làm nữa nàng vòng eo y có chút bất mãn đem tay cái ở lãnh tính đôi mắt thượng, theo bản năng kéo xuống y dì bao trùn ở nàng đôi mắt thượng tay. Lãnh tĩnh nghiêng đầu tiếp tục đánh giá cái kia xuất hiện ở nàng trước mặt lúc sau, không nói một lời tùy ý nàng đánh giá nam tử. Rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu? Lãnh tĩnh nhấp miệng suy tư đối phương lai lịch, vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn mặt mang ý cười tùy ý lãnh tĩnh đánh giá hoa vũ linh nhìn thấy lãnh tĩnh này phúc rối rắm vô cùng bộ dáng, khẽ cười một tiếng lúc sau, cho lãnh tĩnh nhắc nhở, chúng ta ở thành phố A gặp qua. Thành phố A. Ngắm lại chính mình ở thành phố A trải qua, cùng với gặp được quá người. Lênh tính rốt cuộc từ đối phương làm nàng cảm thấy quen thuộc hình dáng chung, nhớ tới đối phương đến tuột cùng là ai. Nguyên lai like là hắn A. Cái kia ở thành phố A thương trường lầu 2 làm nàng hận không thể lập tức chạy lấy người nam tử. Nhìn đến nam tử tả hạ khỏe mắt màu đỏ sau năm cánh hình xăm thời điểm, nàng nên nhớ tới mới đúng, tuy nhiên không phản ứng lại đây, quả nhiên là bởi vì mang thai quan hệ sao. Nghĩ như vậy, nỗ lực kiềm chế bởi vì đụng tới đối phương mà sinh ra không khỏe cảm, nàng đối với đối phương con con môi, thật đúng là Đã lâu không thấy. Cho nên nói là duyên phận đâu. nhún vai, hoa vụ linh cùng bên người hoa sương mù hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó đem tầm mắt phóng tới đứng ở lánh tĩnh bên cạnh y dìa nói, nơi này cũng không phải nói chuyện mà, chúng ta đi vào nói đi. Lời nói rơi xuống, hoa vụ linh giơ giơ lên tay, ý bảo y dìa đám người đi theo hắn đi. Lánh tĩnh cùng y dìa liếc nhau, ngay sau đó tiếp đón bên người người đi theo hoa gia huynh muội phía sau mà đi. Ông cả rẻ mèo lục nhận nhịn không được kéo gần cùng phương nguyên khoảng cách, Đi ở tang thi đàn trung, hắn có điểm hư, yêu cầu tìm điểm cảm giác an toàn, bằng không ngại bất động đốt chân. Đột nhiên bị lục nhận gần sát Phương Nguyên nhịn không được trắng mắt lục nhận, ngay sau đó rửa hướng một bên Tĩnh Tĩnh, hắn mới sẽ không biểu hiện ra ngoài chính mình cũng có chút hư đâu. Hắn tới gần Tĩnh Tĩnh là vì bảo hộ Tĩnh Tĩnh, mới không phải bởi vì hư chuyện này đâu. Bị Phương Nguyên cùng lục nhận kéo gần lại khoảng cách, thế cho nên tầm mắt bị ngăn trở, không thể thời khắc nhìn đến phía trước lánh Tĩnh Tĩnh tính phi thường không vui. Vung tay lên đem ghé vào nghiêu trên đỉnh chim sẻ nho nhỏ ném hướng về phía phương nguyên cùng lục nhận. Bị ném tới phương nguyên trên đầu, thế cho nên bừng tỉnh chim sẻ nho nhỏ theo bản năng vẫy vẫy cánh, sau đó phương nguyên đầu tóc liền. Chứ hỏa. Nhàn nhạt nhìn mắt chính mình tạo thành hỗn loạn lúc sau, tinh tính ngay sau đó đuổi kịp lánh Tĩnh cùng y y bước chân, nàng chính là phải hảo hảo chăm sóc lánh Tĩnh người đâu, mới không có thời gian để ý tới phía sau hai cái ngu xuẩn đâu. Ở tinh tính em thầm chửi thầm thời điểm. Lăng Tĩnh đã nhận ra phía sau động tĩnh, vừa chuẩn bị quay đầu nhìn lại quá khứ thời điểm, đã bị Y Y ở rối tay chặn quay đầu động tác. Lăng Tĩnh nghi hoặc nhìn lại Y Y, làm sao vậy? Không cần ở ngu xuẩn trên người lãng phí thời gian. Nói xong lúc sau, Y Y buông che ở Lăng Tĩnh trên đầu, tránh cho nàng quay đầu nhìn lại tay, ngược lại đem tay phóng tới Lăng Tĩnh vòng eo ngợp. Bình tĩnh nhìn mắt Y Y, Lăng Tĩnh lựa chọn thỏa hiệp, nga. Nếu Y Y đều nói như vậy, như vậy nàng liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng đi. Vội vàng dập tắt lửa Phương Nguyên cùng lục nhận bị lánh tính chờ ba người rơi xuống, thật vất vả tiêu diệt hỏa, Phương Nguyên bất chấp sửa sang lại chính mình khô vàng đầu tóc, vội vàng cùng lục nhận cùng đuổi kịp lánh tính đám người bước chân. Đến Thủy Tự Trung, vây quanh bọn họ cùng hành tẩu tang thi đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, hoàn toàn không quan tâm bọn họ động thái, mà là lo chính mình đi tới con đường của mình, chẳng sợ có tang thi bởi vì chính mình lạc ra tới ruột mà bị vướng ngã, thậm chí bởi vì đồ mì nổ quân bài hiệu ứng quan hệ. Một đống tang thi liên tiếp vướng ngã trên mặt đất, cũng không có tang thi đi chú ý phương nguyên bên kia động thái, đương nhiên đồng dạng, phương nguyên đám người cũng không có đi chú ý. Trung quanh tang thi tình huống, ngược lại đều ý tưởng giống nhau lựa chọn nỗ lực bỏ qua tang thi tồn tại. Phần 80. Đối với lanh tĩnh cùng y gì mà nói, bên người tang thi còn không có đi ở bọn họ phía trước hoa gia huynh muội tới có lực hấp dẫn, mà đối với phương nguyên đám người mà nói, bọn họ còn lại là theo bản năng xem nhẹ bên người tang thi miễn cho một không cẩn thận kinh hách đến chính mình. Ở hoa gia huynh muội dẫn rất hạ, rẽ trái rẽ phải lúc sau, Lệnh tĩnh đám người đi theo đối phương đi tới một nhà trừ bỏ người ở ngoài đầy đủ mọi thứ quán cà phê. Nhìn cảm giác sạch sẽ quán cà phê, Lệnh tĩnh nghiêng nghiêng đầu, nhịn không được nhìn mắt Chung quanh Tang Thi lúc sau, mới yên lòng. Nếu không phải theo bên người Tang Thi nhắc nhở nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ cho rằng mà thế chưa bao giờ đã đến quá, rốt cuộc thân ở hoàn cảnh làm nàng nhịn không được hoài nghi tận thế tồn tại. Mang thai sau khíu rắc nhanh nhạy nàng còn có thể đủ người được cà phê hương khí. Có bao nhiêu lâu không có người được quá tự cà phê cơ nội truyền ra tới mùi hương. Thật lâu đi. Nghĩ như vậy, lãnh tĩnh đi theo ý ở cái này quán cà phê ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống lúc sau, một cái ăn mặc màu đỏ váy dài, trên mặt xương cốt đều trực tiếp bại lộ ra đi tăng thi mỹ nữ bưng khay đã đi tới, buông xuống khay nội cà phê lúc sau, còn đối với lãnh tĩnh cười cười, ngay sau đó thu hồi khay xoay người rời đi dựa ngồi ở y đi trong lòng ngực, lãnh tinh dụ mắt thấy xem trên mặt bàn cà phê, đem này đẩy hướng một bên, ngược lại về phía sau tới sát, đem chính mình cả người đều ba ở y đi trong lòng ngực. lãnh tinh nước mắt hướng ngồi ở đối diện hoa gia huynh muội nhìn lại, chỉ thấy tả hạ khỏe mắt có màu đỏ sau năm cánh hình xăm hoa vụ linh bưng lên ly cà phê, cho dù đã vô pháp cảm nhận được bình thường đồ ăn hương vị, đối phương cũng như cũ giống như say mê nheo nhau mắt, ngửi cà phê hương khí, cảm thụ được cà phê hương vị. thấy vậy. Trước sau đối với đối phương tồn tại có nhất định bóng ma tâm lý lánh tính như như mày, không biết tang thi vương tiên sinh tìm chúng ta có chuyện gì. Ở Y Y lập tức ôm nàng trầm mặc lúc sau, không chịu nổi tính tình lánh tính đơn giản trước đối phương một bước mở miệng, hướng đối phương dò hỏi ý đồ đến. Tại như vậy hướng đối phương dò hỏi thời điểm, lánh tính theo bản năng xem nhẹ Y Y chỉ huy chạm đất nhận lái xe tới rồi hoa ra huynh mội địa bản sự thật này. Chương 87 ý đồ đến. Được nghe lánh tính lời nói. Hoa vụ Linh đem đoan ở trong tay ly cà phê thả lại đến trên mặt bàn, rũ mắt thấy ly cà phê phía trên mở mịt dựng lên sương mù, nhìn không được câu môi cười cười, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta là tăng thi. Hắn cảm thấy hắn ngụy trang vẫn là man không tồi, cảm thấy chính mình biểu hiện đến cùng dị năng giả không hai dạng hắn có chút tò mò lánh tĩnh là như thế nào phát hiện. Bởi vì ngươi thân cư tăng thi đàn trung, lại thản nhiên vô cùng. Lánh tĩnh nghiêng nghiêng đầu, một bên trêu đùa ghé vào tĩnh tĩnh trong lòng ngực sưa một bên thuận miệng đáp lại đối phương nghi hoặc, phải không? loại chuyện này bên cạnh ngươi Y Y cũng làm được đến. nói, Hoa Vụ Linh Hạ đem hướng tới Y Y, y nơi phương hướng điểm điểm, tỏ vẻ chính mình đối lãnh tính theo như lời lý do không đáng nhận đồng. như Hoa Sương Mù Linh lời nói, hiện giờ đã là cao giai tinh thần dị năng giả Y Y đích sắc có thể làm được ở tang thi đàn nội tự do đi qua, thậm chí có thể khống chế một ít không có khôi phục lý trí tang thi vì này sử dụng. Nhưng là Y Y lại làm không được liền cao dài Tang Thi cũng cùng khống chế. Ỷ vào tác giả khai bàn tay vàng, Lệnh Tĩnh cùng Y Y hiện giờ dị năng cấp bậc so nữ chủ cùng các nam chính đều phải cao, nàng không cảm thấy còn có ai dị năng cấp bậc có thể so Y Y còn muốn cao, tuy rằng nói dị năng cấp bậc không thể đủ đại biểu hết thảy, nhưng lại là bình phán thực lực quan trọng tiêu chuẩn. Nếu Hoa Vũ Linh có thể khống chế Y Y đều không thể khống chế Tang Thi, Lệnh Tĩnh liền tùy ý khai một chút náo động, suy đoán đối phương chính là trước mắt Tang Thi vương may mắn chính là lãnh tĩnh đoán chúng, đoán chúng đối phương thân phận lãnh tĩnh cười mà không nói nhìn hoa vụ linh nội tâm cảm giác thành tiệu tràn đầy Liên tĩnh là mang thai nàng chỉ số thông minh cũng là tại tuyến hoa vụ linh cùng ôm lãnh tĩnh y dị ánh mắt giao lưu một phen ở phát hiện lãnh tĩnh hoàn toàn chính là khai não động suy đoán hắn thân phận lúc sau nhịn không được chịu chịu khoe miệng đối mặt loại này phong cách người tổng cảm thấy hoàn toàn vô pháp nghiêm túc tiến hành nói chuyện đâu nghĩ như vậy hoa vụ linh nỗ lực xem nhẹ lãnh tĩnh tồn tại. Ngược lại cùng y lìa đối thoại, chỉ tiếc thói quen trầm mặc ít lời y ở đối mặt Hoa Vũ Linh thời điểm, cũng không thay đổi chính mình bản sắc, đối với Hoa Vũ Linh không phải ân, chính là Nga, ai làm trước mắt có thể làm hắn nhiều lời vài câu cũng cũng chỉ có lãnh tĩnh. Nếu không phải có cách nguyên ở một bên giúp đỡ đáp lời, đồng thời lãnh tĩnh ở một bên quay rối nói, Hoa Vũ Linh cảm thấy chính mình căn bản vô pháp cùng y lìa lêu đi xuống, hai người tương đối chỉ biết dư lại trầm mặc, cho dù bởi vì lãnh tĩnh quay rối mà làm hắn cảm thấy vô lực Hắn cảm thấy như vậy cũng tổng so nhìn nhau không nói gì muốn hảo. Ở lanh tĩnh quấy rối hạ, cho dù có cách nguyên ở một bên nỗ lực cứu vớt đề tài, mọi người trò chuyện trò chuyện cũng như cũ sẽ không thể hiểu được lệnh khỏi quỹ đạo đề tài, cuối cùng quên mất rất lúc ban đầu đề tài là cái gì. Tuy rằng thực sủng lanh tĩnh, đối lanh tĩnh trước nay đều là ngươi nói cái gì chính là cái gì thái độ, nhưng là giờ này khắc này, cảm thấy lại lãng phí thời gian đi xuống. Nói không chừng nhân gia đều đã tới rồi viện nghiên cứu y y trung quy là không nhịn xuống vô vô lanh tĩnh đầu bị vô đầu lanh tĩnh bẹp bẹp miệng chật dục khóc nhìn y y người cư nhiên đánh ta y y ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt thủy khuất thậm chí đứng lên hơn nữa không hề ngồi ở hắn trong lòng lực ngược lại trên cao nhìn xuống nhìn hắn lanh tĩnh tỏ vẻ không lời nào để nói người cư nhiên đều không muốn cùng ta nói chuyện người quả nhiên không để bụng ta nói lanh tĩnh liền xoa nổi lên đôi mắt giả khóc thức mạt nổi lên nước mắt nếu nói ngay từ đầu thời điểm, lãnh tĩnh chỉ là dựa thế phát huy nói, như vậy hiện tại chính là diễn kịch diễn nghệ rồi. mọi người tất cả đều bất đắc dĩ nhìn lãnh tĩnh, bao gồm hoa giáp huynh nguyệt đều vô ngữ nhìn lãnh tĩnh biểu diễn. ở lãnh tĩnh quấy rối hạ, hoa vũ linh thậm chí quên mất chính mình muốn cùng y hề lời nói. một bên rũ đầu lau nước mắt, lãnh tĩnh một bên dùng dư quang quan sát đến ở đây mọi người, phát hiện không có người chuẩn bị phụng nàng trang lúc sau, đơn giản trực tiếp ngẩng đầu lên, hảo đi, các ngươi đều không để ý tới ta. bĩu môi. Trên mặt không có một chút nước mắt, ngay cả khoe mắt đều không có hồng Lánh tĩnh lại ngồi trở lại tới rồi Y Y ở bên người, các ngươi liêu đi, ta không nói lời nào. Y Y nước mắt nhìn mắt ngồi trở lại chính mình trong lòng ngực Lánh tĩnh xác định đối phương thật là chuẩn bị bảo trì trầm mặc lúc sau mới quay lại tầm mắt cùng Hoa Vũ Linh tiếp tục nói chuyện với nhau, mà Lánh tĩnh cũng như nàng sở hứa hẹn như vậy, lựa chọn trầm mặc dựa vào Y Y trong lòng ngực an tĩnh người nghe người nói chuyện giúp đỡ y đáp lời phương nguyên bất thời giờ nhìn mắt ở y trong lòng ngược sụ mặt lãnh tĩnh ở trong nháy mắt kia phương nguyên đột nhiên cảm thấy tĩnh tĩnh kỳ thật đã thực đáng yêu đối nữ hài tử không thể quá mức cứng cầu nghĩ như vậy phương nguyên nhìn tĩnh tĩnh ánh mắt nhu đến độ có thể tích ra thủy tới an tĩnh ở một bên người nghe người đối thoại chính mình yên lặng lót miêu tĩnh tĩnh cho phương nguyên một cái xem thường tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không chịu dùng đối phương không thể hiểu được ánh mắt bị tĩnh tĩnh ánh mắt công kích sau phương nguyên nhấp nhấp miệng Thu hồi đặt ở tĩnh tĩnh trên người ánh mắt, ngược lại tiếp tục đường y lìa phiến dịch, miễn cho một không cẩn thận trường hợp liền trầm mặc đi xuống. Ở cung y lìa nói chuyện với nhau chung, Hoa Vụ Linh thuận tiện còn đem những người khác biểu hiện đều thu hết đáy mắt, nhìn trước mắt này đàn phong cách đều không đúng người, hắn bắt đầu tự mình hoài nghi, tin tưởng Hoa Khải Vụ nói, ngược lại cùng nhóm người này hợp tác thật là hắn làm ra chính xác quyết định sao? Một phen nói chuyện với nhau, ở Phương Nguyên không hề mở miệng đáp lời lúc sau, ở một mảnh trầm mặc bên trong. Hoa vụ Linh cùng bên người Hoa Sương Mù hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, ở ánh mắt giao lưu trung đạt, thành nhất chi ý kiến lúc sau, Hoa vụ Linh mới quay đầu đem tầm mắt thả lại Ý Liễu trên người, "Nếu ngươi chuẩn bị cùng ta hợp tác, như vậy ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt?" Phương Nguyên nhìn mắt Ý Liễu, tỏ vẻ lời này hắn vô pháp tiếp, chỉ có thể đủ đem sân khấu nhường cho Ý Liễu. Ý Liễu nhàn nhạt nhìn mắt Phương Nguyên, ngay sau đó ngước mắt nhìn phía đối diện hơi nghiêng đầu, tiểu chân bắt chéo Hoa Vũ Linh, làm ngươi quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác. Như thế nào? Tuy rằng nói hiện tại tang thi tiến giai vì cao dài tang thi lúc sau liền có nhất định tỷ lệ có thể khôi phục nhân loại thời kỳ ký ức, nhưng ở không phải tộc ta, tất có dị tâm cộng đồng lý niệm hạn đã thay đổi chủng tộc. Hơn nữa tiến giai khó khăn tang thi tuy rằng thân thể có thể nháy mắt hạ gục rất nhiều nhân loại, nhưng tổng thể thượng lại là cùng nhân loại thế lực năng nhau, thậm chí còn yếu nhân loại không ít, bởi vì nhân loại ở thời điểm đối địch sẽ buông khúc mắc ngược lại hợp tác. Mà tăng thi còn lại là bởi vì cắn nuốt bản năng vô pháp tín nhiệm cùng chính mình cùng giai tăng thi. Vì thế bọn họ chỉ có thể đủ ở trong tối phát triển chính mình, miễn cho còn chưa trưởng thành lên, đã bị người đông thế mạnh nhân loại tập hợp lên tiêu diệt. Cho nên Ilya đề nghị làm tăng thi quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, đối Hoa vụ Linh mà nói, thật là rất lớn dụ hoặc. Nếu ý có thể làm được nói, hắn liền cũng không cần vì chính mình chủng tộc cùng muội muội bất đồng mà dối rắm. Nhưng là, Hoa Vũ Linh có chút hoài nghi nhíu nhẻm. Ngươi có thể làm được sao? Yì cho hắn triển vọng tiền cảnh đích sắc rất tốt đẹp, nhưng là hắn lại không quá tin tưởng đối phương có thể làm được. Tuy rằng đối phương thực lực rất mạnh, cho dù là tiêu diệt hắn cái này trước mắt thực lực mạnh nhất tăng thi vương cũng không quá, nhưng là lại không đại biểu Yì là có thể đủ làm được làm nhân loại cùng tăng thi hài hòa ở chung. Ngươi nếu không tin ta, ngươi có thể lựa chọn không hợp tác. Đối với Hoa Vũ Linh nghi ngờ Yì nửa điểm cũng không giận, nói xong lời này lúc sau Yì liền rũ xuống mắt. Đem tầm mắt đặt ở đã rửa vào hắn trong lòng ngực, lại một lần ngủ quá khứ lãnh tĩnh trên mặt, nửa điểm lực chú ý đều không có phân cho ánh mắt sáng quắc nhìn hắn Hoa Vụ Linh. Hoa Vụ Linh đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt tĩnh tĩnh nhìn ngồi ở đối diện Y Lệ. Hồi lâu lúc sau, Hoa Vụ Linh có chút khô khốc thanh âm ở Y Lệ bên tai vang lên. Hảo. Được nghe lời này, Y Lệ lại chưa ngẩng đầu nhìn phía đối phương, mà là duỗi tay gom lại lãnh tĩnh dính vào môi tóc mái, rũ mắt vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Như vậy, hợp tác vui sướng nhìn trước mặt này đàn phong cách đặc biệt kỳ quái người, Hoa Vụ Linh lại lần nữa cùng Hoa Sương Mù hiểu lẫn nhau, cuối cùng tin tưởng Hoa Sương Mù hiểu một lần mộng tỉnh lúc sau tiên đoán hắn áp xuống nội tâm hoài nghi, hợp tác vui sướng. hy vọng này nhóm người như hiểu hiểu sở tiên đoán như vậy đáng tin cậy. nghĩ như vậy, Hoa Vụ Linh vươn chính mình lệnh băng tay cùng Y Nhi cầm. chương 88 vô đề. ở Hoa Vụ Linh cùng Y Nhi đạt thành hợp tác ý đồ lúc sau, tương đối mà ngồi mọi người bắt đầu trao đổi từng người sở nắm giữ tình báo. Đối với thành phố xe viện nghiên cứu, làm thành phố xe địa đầu xà hoa Vũ linh có đi thăm dò quá, đang tới gần viện nghiên cứu sở tại thời điểm, hắn thậm chí bởi vì viện nghiên cứu bên trong truyền đến mạc danh hấp dẫn, thiếu chút nữa bị lạc tâm thần, biến thành không hề lý trí tang thi tồn tại. Bởi vì viện nghiên cứu này một kỳ quái địa phương, hắn ước thúc thủ hạ tang thi, làm này đó tang thi không cần dễ dàng tới gần viện nghiên cứu, nhưng là thắng không nổi viện nghiên cứu đối tang thi mạc danh hấp dẫn, một ít tang thi ngầm vẫn chưa nghe mệnh lệnh của hắn trộm đến gần rồi viện nghiên cứu, sau đó liền không còn có trở về quá. Mà hiện tại, theo thời gian trôi đi, viện nghiên cứu đối tang thi hấp dẫn không hề giới hạn trong viện nghiên cứu phụ cận, ngược lại lấy viện nghiên cứu vì tâm, dần dần hướng ra phía ngoài mở rộng mở ra, bởi vì này một duyên cớ, trừ bỏ đối với mạc danh lực hấp dẫn nhiều ít có chút sức chống cự cao dài tang thi, còn lại tang thi đều bị hắn chạy tới thành thị bên ngoài, đây cũng là cứu viện đoàn xe còn chưa chính thức tiến vào thành phố C liền tao ngộ đại lượng tang thi duyên cớ. Đến nỗi hiện giờ viện nghiên cứu đang làm gì vấn đề này, hoa vụ linh ở lại lần nữa tiến đến dai, không hề bị viện nghiên cứu mạc danh ảnh hưởng lúc sau, có một mình một tang thi đi tìm kiếm quá, thậm chí còn dựa vào ở chưa biến thành tang thi trước dị năng, chỉ cần hút so với chính mình cấp bậc thấp người huyết, chẳng những có thể thu hoạch đối phương ký ức, thậm chí còn có nhất định tỷ lệ đạt được đối phương dị năng, ở căn mấy cái xuất hiện ở viện nghiên cứu bên ngoài nhân viên công tác lúc sau. Hắn liền thu hoạch một bộ phận cùng viện nghiên cứu tương quan ký ức. Phần k Sau đó, hắn bị kinh tới rồi. Đều bất chấp tiêu trừ những cái đó bị hắn hút huyết nghiên cứu nhân viên ký ức, bị thu hoạch lấy ký ức đánh sâu vào đến hắn đỡ đầu, có chút hoảng hốt đi trở về chính mình đại bàng doanh, chờ đến bị chính mình muội muội hoa xương mù hiểu đầy mặt nghi hoặc hỏi chuyện lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây, chính mình trong tay cư nhiên còn cầm một cái nghiên cứu nhân viên đầu. Nguyên lai like ở lúc ấy, bởi vì thu hoạch ký ức đánh sâu vào tới rồi chính mình duyên cớ một cái không chú ý, hắn nơi tay hoảng ở dưới đem đối phương đầu nình xuống dưới ở hoa xương mù hiểu bất đắc dĩ đi giúp hắn rửa sạch theo hắn đi lộ tuyến tích vết máu là lúc hắn rũ mắt nhìn mắt trong tay dẫn theo đầu tùy tay đem cái này đầu ném cho một bên thèm nhỏ Dãi nhìn hắn tang thi dựa vào y trong lòng lực nghe đối phương kể chuyện xưa lánh tĩnh nuốt mày trải chăn lâu như vậy người rốt cuộc là được đến cái gì làm người hoài nghi tang thi sinh ký ức phải biết rằng nàng ghét nhất loại này nói chuyện muốn trải chăn ban ngày tồn tại hoàn toàn chính là ở lãng phí nàng tinh khí thần nhìn mắt hưng thu thiếu thiếu thậm chí đôi mắt đều sắp nhắm lại lãnh tĩnh hoa vụ linh chịu chịu khoe miệng càng thêm cảm thấy chính mình trở thành tang thi lúc sau liền không hiểu nhân loại thế giới kịch bản ở hoa vụ linh bị lãnh tĩnh thái độ làm cho có chút tâm tắc là lúc ngồi ở hắn bên cạnh hoa xương mù hiểu nhìn hắn một cái theo sau đơn giản tiếp nhận hoa vụ linh công tác chính mình đem lời nói tiếp đi xuống đối này lãnh tĩnh tỏ vẻ thực vừa lòng so với nghe một cái khản khản thanh âm nói chuyện nàng vẫn là càng thích nghe muội tử thanh âm đối với hoa sương mù hiểu hơi hơi mỉm cười ngay sau đó lãnh tinh tỏ vẻ chính mình đem an tĩnh nghe đối phương nói chuyện ở đối phương nói xong tưởng nói phía trước nàng tuyệt đối sẽ không tùy ý mở miệng loạn chen vào nói thu được khác biệt đãi nộ hoa vũ linh ngước mắt nhìn mắt y yê lưu toan dùng ánh mắt khiển trách y yê đối lãnh tinh vô hạn cuối mặc kệ nhưng mà y yê lại nửa điểm đều không để ý tới hoa vũ linh liền đầu cũng không từng nâng quá hắn chỉ là trầm mặc duỗi tay sờ sờ lãnh tinh gương mặt ở lãnh tinh theo bản năng cọ cọ hắn lòng bàn tay thời điểm Hắn đối với lãnh tĩnh cong cong đôi mắt. Từ đầu tới đuôi, hoa vụ linh chẳng những bị xem nhẹ, thậm chí còn bị tắt một phen cẩu lương. Thấy vậy, hắn nhẹ a một tiếng, hoa vụ linh đơn giản sau này mở dựa, đem chính mình toàn bộ tăng thi hoa ở sofa ghế, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Ở lãnh tĩnh đám người an tĩnh mà không tiếng động giao lưu chung, đem hết thảy thu hết đấy mắt hoa sương mù hiểu tiếp theo hoa vụ linh để tài tiếp tục giảng, từ đầu đến cuối, ngữ điệu cũng không từng biến quá nửa phân. Tuy rằng hoa Vũ linh hút máu đối tượng chỉ là một cái viện nghiên cứu nội trung hạ tầng nhân viên, biết được viện nghiên cứu sự tình không phải rất nhiều, nhưng gần chỉ là được đến này đó ký ức cũng đã cũng đủ làm hắn bắt đầu hoài nghi thế giới. Nguyên lai, like, mặt thế đã đến không phải ngẫu nhiên. Cái này thành phố C viện nghiên cứu trước mắt chỉ có một nghiên cứu hạng mục, kia đó là An 001 hạng mục. Hắn không biết cái này An 001 là cái gì, rốt cuộc bị hắn hút máu nghiên cứu nhân viên vẫn chưa giải trừ qua cái này thực nghiệm thể. Ngay cả cái này nghiên cứu nhân viên cũng gần chỉ là biết mặt thế đã đến cùng an không không một có quan hệ mà thôi. trừ cái này ra, cái này nghiên cứu nhân viên liền cái gì cũng không biết. Có lẽ, chỉ có trung tâm nhân viên mới có thể đủ biết càng nhiều sự tình, nhưng là trung tâm nhân viên là tuyệt đối sẽ không ra cái này ngầm viện nghiên cứu, mà bên ngoài nhân viên lại trên cơ bản cái gì cũng không biết. Ngay cả mặt thế đã đến cùng an không không một có quan hệ chuyện này, cũng là cái này nghiên cứu nhân viên cùng trung tâm nhân viên nói chuyện phiếm thời điểm, phỏng đoán ra tới. Tuy rằng là phòng đoán, lại cũng tám chín không giời mười. Tưởng tượng mặt thế rất có khả năng là nhân vi tạo thành, hắn liền cảm thấy vô cùng tâm tắc. Tuy rằng nói hiện tại hắn có thể nói được thượng sống được hô mưa gọi gió, nhưng là nếu nguyện ý nói, ai nguyện ý tùy ý thay đổi chính mình chủng tộc Lan Nha. Hùng chi ngay từ đầu biến thành tang thi thời điểm, hắn chính là không song rất lớn tội, nếu không phải biến thành tang thi thời điểm, bởi vì chính mình biến thành tang thi trước dị năng cấp bậc cao duyên cớ, ở biến thành tang thi lúc sau chỉ là không có lý trí một đoạn thời gian, ở hắn tiến giai đến ngũ cấp lúc sau liền khôi phục ký ức nói, nói không chừng ở thành phố cê đụng tới hắn muội muội thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên tuyệt đối là nhào qua đi, mà không phải bởi vì đối phương cho hắn quen thuộc cảm duyên cớ mà lựa chọn từ bỏ đến miệng đồ ăn. Nghe xong hoa xương ngủ hiểu giảng thuật, lãnh tĩnh nhịn không được nghiêng nghiêng đầu, cảm tình trải chân nhiều như vậy, chính là vì giảng thuật như vậy một sự kiện a, tuy rằng thuyết phục quá đối phương giảng thuật. Lênh tĩnh xác định An 001 thật là ở thành phố xê sự thật này, chính là Này lại như thế nào đâu? Này lại như thế nào đâu? Nhắm mắt dưỡng thần hoa Vũ linh được nghe lời này, mở mắt, hắn bình tĩnh nhìn lênh tĩnh, như vậy còn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ. Lênh tĩnh đối với hoa Vũ linh con môi cười, mặt thế đã đến cùng An 001 có quan hệ chuyện này, ta không tỏ ý kiến, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, mặt thế không phải nhân vi, hoặc là nói khả năng có nhân vi nhân tố. Nhưng kia không phải nguyên nhân chủ yếu. Vì rút gì đó, tuyệt đối không phải là nhân tạo. Ngươi dựa vào cái gì như vậy xác định. Hoa vụ linh đứng thẳng thân thể, đầy mặt nghi ngờ nhìn lãnh tĩnh. Rời đi ý kìa ôm ấp, lãnh tĩnh sửa sửa chính mình có chút nếp hốn quần áo, đồng dạng ngồi thẳng thân mình nhìn lại hoa vụ linh, thậm chí lãnh tĩnh còn đối với hoa vụ linh cười cười, bởi vì ta tiếp xúc quá an 001. Lãnh tĩnh ru mắt, cười đến mi mắt con cong. chương lãnh tĩnh Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoa Vũ Linh nhăn chặt mày. Ta biết nha. Lãnh Tĩnh nghiêng nghiêng đầu, ở nhìn đến Hoa Vũ Linh vẻ mặt ngươi ở lửa ta biểu tình thời điểm, nhịn không được bật cười. Ngay sau đó cười ngã xuống Y trong lòng ngực, ở Y giúp nàng lau khô kệ mắt nước mắt, mà Lãnh Tĩnh cũng đem cảm xúc hòa hoán lại đây lúc sau, Lãnh Tĩnh mới lại lần nữa mở miệng. Ngươi sẽ không quên chúng ta lúc ban đầu là ở nơi đó gặp mặt đi. Nói như vậy thời điểm, ngã xuống Y trong lòng ngực Lãnh Tĩnh đơn giản liền dựa vào Y ở trên người. Vẫn chưa rời đi ý đi đi ôm um, ấp. Lanh tĩnh vừa nói, hoa vũ linh như có cảm giác nghiêng nghiêng đầu. Thành phố A. Lanh tĩnh gật đầu, đúng vậy. kia cùng ngươi vừa mới theo như lời có quan hệ gì. Bởi vì lanh tĩnh cố y kéo dài quá ngữ điệu, ở đối phương vẻ mặt bất mãn biểu tình chung, lanh tĩnh gần từng chữ một nói, ở mặt thế đã đến phía trước, ta ở thành phố A viện nghiên cứu công tác, lúc ấy ta vừa vặn phụ trách tiếp thu an 001. Không ngừng là hoa gia huynh ngội. Ngay cả vẫn luôn an tĩnh người nghe người ta nói lời nói thuận tiện loát miêu phương nguyên cùng Tĩnh Tĩnh bọn người mở to hai mắt nhìn nhìn phía Lãnh Tĩnh. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nội tâm cảm giác thành tiểu tràn đầy Lãnh Tĩnh trên mặt lại như cũ là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, không biết các ngươi có hay không xem qua một cái tin tức. C, E, Ư chờ quốc ở Bắc cực vùng biển quốc tế phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh nhân hải cốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ hoàn toàn chưa từng nghe qua Lãnh Tĩnh lời nói này tin tức. Nhìn mọi người biểu hiện, Sớm đã dự đoán được loại tình huống này, lãnh tính vẻ mặt bình tĩnh, ta liền biết các ngươi khẳng định không có chú ý quá, các ngươi tuyệt đối đều đi chú ý người má tiên đoán tận thế tin tức đi, ta vừa mới cùng các ngươi nói tin tức, liền phát biểu ở người má tiên đoán tận thế ngày đó. Ở mọi người thu hồi đặt ở lãnh tính trên người ánh mắt, ngược lại như suy tư gì hơi hơi gục đầu xuống khi, lãnh tính tiếp theo đã mở miệng, mà này đó quốc gia ở vùng biển quốc tế thượng phát hiện hải cốt một bộ phận đó là các ngươi biết nói ăn 001. An 001 lúc ấy ở C quốc là từ thành phố A viện nghiên cứu tiếp thu, cuối cùng sắp sửa đưa hướng thành phố B viện nghiên cứu. Lúc ấy là từ ta phụ trách tiếp thu, cũng là ta tự mình nhìn nó đi hướng thành phố B chẳng qua. Mặt thế lúc sau, chờ đến ta tới rồi thành phố B lúc sau, ta mới biết được ở mặt thế phía trước, An 001 liền ở vận hướng thành phố B trên đường mất tích. Nói, lãnh tính rũ xuống mi mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới, An 001 sẽ xuất hiện ở thành phố C, ở ta ánh tượng chung. Thành phố C nhưng không có gì viện nghiên cứu đâu, cho nên Lãnh Tĩnh ngước mắt nhìn về phía Hoa Vũ Linh, hạ định luận, thành phố C cái này viện nghiên cứu, nếu không phải mặt khác thành thị viện nghiên cứu dọn lại đây nói, như vậy chính là mặt thế lúc sau thành lập lên. Đem chính mình tưởng nói nói xong lúc sau, nhìn Lâm vào một mảnh trầm mặc mọi người, Lãnh Tĩnh nghiêng đầu cười cười, ngay sau đó trầm rãi nhắm mắt lại, cả người dựa vào ý trong lòng ngực lo chính mình dưỡng thần. Ilya du mắt nhìn mắt nhắm mắt lại Lãnh Tĩnh, khóe môi hơi hơi gợi lên Lênh tính đám người ở thành phố C trung tâm thương vụ khu uống cà phê thời điểm Cùng vương diệu đội ngũ hội hợp phương giao đám người đang đứng ở đánh nhau trạng thái Theo bọn họ đối chiếu địa đồ tới gần viện nghiên cứu ở vị trí Bọn họ tao ngộ tang thi trở nên càng ngày càng ít Nhưng là cấp bậc lại càng ngày càng cao Càng đáng sợ chính là vô luận bọn họ trốn đến phương nào Những cái đó cao cấp tang thi đều giống như có thể phát hiện bọn họ tồn tại giống nhau Nhanh chóng tìm được bọn họ Phương giao một cái xoay người chánh thoát một cái có hỏa hệ dị năng tăng thi công kích, còn chưa đứng vững hết sức, khỏe mắt dư quang liền cảm thấy một trận ánh sáng lóe tới. Theo bản năng nhắm mắt, dựa vào thân thể bản năng, phương giao hướng một bên phát phục, đem hết toàn lực né qua này trận ánh sáng. Nhưng trung quy là không còn kịp rồi, đón phương giao công kích lại đây ánh sáng cuối cùng vẫn là đánh vào phương giao trên người, chẳng qua bởi vì có vương diệu phát phục ở phương giao trên người, bảo hộ ở nàng duyên cớ, phương giao chịu thương không phải thực trọng. Duyên một tiếng, chờ đến phương giao phục hồi tinh thần lại mới nhìn đến đẻ ở chính mình trên người Vương Diệu, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi, vì cái gì? Đón Phương Giao trừng lớn đôi mắt, Vương Diệu ho khan vài tiếng, phun rất chút huyết sau, đối với Phương Giao cong con, con ngươi, ta cũng không biết, hắn chỉ là theo bản năng làm như vậy mà thôi. Xoa xoa chính mình trên má huyết, Phương Giao không biết có thể đối Vương Diệu nói cái gì. Nàng chỉ là đem Vương Diệu đương một cái ván cầu mà thôi, nàng chưa bao giờ đối Vương Diệu dùng quá thiệt tình nhưng chính là cái này rõ ràng biết chính mình đối hắn vô dụng quá thiệt tình vương diệu ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức nhào tới trong nháy mắt kia nàng cảm xúc biến hóa vô pháp ngôn ngữ hơi hơi hé miệng đang chuẩn bị đối vương diệu nói cái gì đó thời điểm một con tang thi triều bọn họ nhào tới phương giao có khả năng đủ làm cũng chỉ là ôm vương diệu trên mặt đất một cái quay cuồng né qua tang thi công kích đem vương diệu an trí tới rồi góc tường lúc sau phương giao tùy ý xoa xoa chính mình trên mặt chảy xuống tới huyết Đứng dậy chiều công kích trung tâm mà đi. Ở phương giao đứng dậy hết sức, hô hấp tiệm nhược Vương Diệu bắt được phương giao tay, cảm nhận được lôi kéo phương giao xoay người tối đầu nhìn lại dựa vào góc tường Vương Diệu, làm sao vậy? Dựa vào góc tường Vương Diệu thở hổn hển mấy hơi thở, ngay sau đó câu môi đối với phương giao cười cười. Cẩn thận. Trên cao nhìn xuống nhìn Vương Diệu phương giao nhấp nhấp miệng, rũ xuống lông mi, nhẹ nhàng lên tiếng, "Hảo." Ngay sau đó nắm rối giải, xoay người rời đi. Vương Diệu nhìn Phương Giao ở tang thi giàn quay cuồng thân ảnh, bên miệng ý cười trước sau chưa từng đặng quá. Bên hai tiếng vọng Phương Giao huy động roi dài thanh âm, cùng tang thi gào giống. Tầm mắt dần dần mơ hồ Vương Diệu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phương Giao roi dài nơi đi qua, thậm chí còn câu rất tang thi không ít huyết đủ. đã cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau cao dài tang thi bị Phương Giao công kích chọc giận. vốn dĩ chính là màu đỏ đôi mắt bởi vì quá mức kích động quan hệ, thậm chí có huyết từ hốc mắt chỗ chảy xuôi ra tới mà ở huyết tự hốc mắt chảy xuôi ra tới lúc sau, Tang Thi đối phương giao công kích cũng càng thêm kịch liệt lên. Cho dù Phương Giao có đông đảo đồng bọn hiệp trợ, ở đối mặt này mười tới chỉ cao cấp Tang Thi thời điểm, nàng ra tay động tác vẫn là dần dần chậm lại. Trên chính diện mặt chỉ còn lại có 5 con cao cấp Tang Thi thời điểm, Phương Giao bên này người cũng chỉ giữ lại không đến 30 người, hơn nữa này 30 người đều ca ca mang theo thương, ngay cả Phương Giao nàng chính mình cũng bị thương một cánh tay. Bị đổ ở một cái vứt đi nhà xưởng phương giao đám người lui không thể lui, trừ bỏ giải quyết rớt này nằm con tang thi ở ngoài, bọn họ không còn biện pháp, chính là y đi theo bọn họ hiện giờ trạng thái, đừng nói giải quyết năm con tang thi, chống đỡ bọn họ công kích trở nên vô cùng gian nan. Mồ hôi cùng máu loãng quẹ với nhau, sụng nước phương giao ngọt tóc, bị roi giải ma đến suốt huyết tay như cũ ở huy động roi giải, không đến cuối cùng một khác, nàng không muốn từ bỏ. Nàng tuyệt không tin tưởng chính mình trọng tới một đời lúc sau cuối cùng vẫn là muốn bỏ mạng với tang thi khẩu hạ, Tuyệt không tin tưởng. Phần 82. Tâm mắt đã mơ hồ, ngay cả huy động roi dài động tác đều chậm lại, Dị năng đã khô kiệt phương giao chỉ có thể bằng vào tự thân tác chiến, bên người người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Chờ đến mọi người bên trong chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, đối diện tang thi lại còn có ba cái. Có lẽ là cảm thấy đối phó nàng dễ như trở bàn tay duyên cớ, ở chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, ba cái tang thi ý tưởng giống nhau dừng công kích, mà Phương Giao lại như cũ rửa vào bản năng huy động roi giải. Trong đó một con tang thi tránh thoát Phương Giao huy lại đây roi giải, hơn nữa rũi tay nắm lấy. Phương Giao tay vừa kéo, lại chưa đem roi giải rút ra, theo bản năng ngước mắt nhìn lại, nàng liền nhìn thấy trừ bỏ sắc mặt xanh trắng, đôi mắt sung huyết ở ngoài, đã trở nên cùng nhân loại không có hai dạng tang thi chính bắt lấy nàng roi giải, nết miệng đối với nàng cười. Lúc này, Phương Giao mới phát hiện, trung quanh đã chỉ còn lại có nàng một người mà nàng sắp sửa đối mặt ba con cao cấp tăng thi, trong nháy mắt kia nàng cảm giác được tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng trọng tới một đời lúc sau muốn táng thân tại đây không biết tên địa phương sao? Như vậy nàng lại tới một lần ý nghĩa ở nơi nào? Chương 90 phương dao, dị năng khô kiệt, thân thể vô lực, ngay cả trong tay roi dài đều đã vô pháp nắm lấy, phương dao chỉ có thể buông ra trong tay roi dài, tùy ý đối phương đem chính mình roi toàn bộ cầm trong tay, thậm chí đã vô pháp đứng vững phương dao trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đó này thuộc về chính mình tử vong kết cục. Nhìn thấy phương dao như thế bộ dáng, cầm phương dao roi dải tang thi quay đầu cùng mặt khác hai cái tang thi nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó cái này tang thi liệt miệng, xuất phát từ thử xem xúc cảm ý tưởng, tang thi chiều mặt đất huy động trong tay roi dải. Bang! Roi dải ném ở trên mặt đất, bị phương dao dùng đến phi thường thuận tay roi dải thậm chí còn đem mặt đất vứt ra so thâm vết rách. Cầm roi dải tang thi đánh giá liếc mắt một cái trong tay roi ro lại nhìn mắt dạn nước mặt đất, khó trách lợi hại như vậy, này roi chất lượng thật đúng là hảo. nói, lại hướng tới mặt đất quăng một roi, có được vết roi mặt đất lại điển tân thương, nước đến lợi hại hơn. bang một tiếng, cầm roi dài tăng thi lại vứt ra một roi, chẳng qua một roi này vẫn chưa đối với mặt đất, mà là đối với phương giao ném đi. bởi vì đã vô lực phản kháng duyên cớ, phương giao vô pháp né tránh tăng thi một roi này, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng nghiêng đầu, né qua tiên phong miễn cho thương đến chính mình mặt. Mà đối với chịu đến chính mình trên người công kích, nàng liền bất lực, chỉ có thể đủ cường tự chịu được. Bang! Lại là một roi chịu đến nàng trên người, Phương Giao chẳng những bị roi rút ra miệng vết thương, còn bị roi chịu phá quần áo. Theo cầm roi dài tăng thi động tác càng thêm nhanh chóng, bị roi chịu đến đầy người máu tươi Phương Giao đã vô pháp rửa vào góc tường mà ngồi, mà là cả người rút lên, bảo vệ chính mình yếu hại đồng thời, cũng miễn cho y không che thể nàng bị trước mặt này ba cái tang thi nhìn đến không nên xem địa phương. Tính ra Phương Giao cái này dị năng giả khôi phục năng lực, cầm roi giải tăng thi quất đánh thật sự có kỹ xảo, bảo đảm có thể làm Phương Giao đau đớn muốn chết đồng thời, hơn nữa cũng sẽ không chịu chết Phương Giao, thậm chí ba cái tăng thi còn đổi quất đánh Phương Giao. Bởi vì này ba cái tăng thi hành vi, Phương Giao cho dù khôi phục một bộ phận dị năng, không đợi nàng ngưng tụ khởi bám nhận, vừa mới khôi phục dị năng đã bị tăng thi roi giải chịu tan, nàng roi giải là đặc chế, ở công kích thời điểm, thậm chí có thể hấp thụ đối phương dị năng bị ba cái tang thi liên hợp treo đùa phương giao cảm giác được quất đủ trong nháy mắt kia nàng thậm chí muốn tới rồi cắn lưỡi tự sát nhưng mà ở vừa cắn lưỡi trong nháy mắt kia nàng lại đột nhiên cảm thấy không cam lòng nàng còn không có hoàn thành chính mình muốn hoàn thành sự tình như thế nào có thể đi tìm chết đâu huống chi nàng vô pháp bảo đảm chính mình ở cắn lưỡi tự sát lúc sau còn có thể đủ trọng tới một hồi bởi vì này một chân chờ chờ đến nàng rốt cuộc nhịn không được muốn cắn lưỡi tự sát thời điểm lại phát hiện chính mình đã không có sức lực cắn lưới cả người bò trên mặt đất trên mặt phương giao đôi mắt nửa mở không mở to xuyên thấu qua dư quang đánh giá cách đó không xa quất đánh nàng tang thi nàng muốn đem này mấy cái tang thi khuôn mặt nhớ kỹ đại kiếp sau trở về lúc sau trả thù trở về cũng không nguyện ý đi tự hỏi chính mình hay không còn có kiếp sau phương giao cường chống tinh thần nỗ lực nhớ kỹ này ba cái tang thi khuôn mặt mà ở cẩn thận quan sát lúc sau nàng mới phát hiện này ba cái tang thi trong đó một cái Cứ nhiên là đời trước cho nàng một đòn chí mạng tang thi Hơn nữa cái này tang thi còn vừa vặn là lúc ban đầu cấp đi nàng roi giải cái kia tang thi Đây là cái gọi là nhân quả luân hồi sao? Nghĩ như vậy, phương giao cuộn tròn thân thể, chấm rãi nhắm hai mắt lại Bang! Lại là một roi chịu hướng phương giao Chẳng qua một roi này vẫn chưa dừng ở phương giao trên người Không phải bởi vì thất bại, mà là có người xuất hiện ở phương giao trước mặt Hơn nữa cầm chịu hướng phương giao roi nếu có điều tiến mở to mắt phương giao ở hôn mê một khắc trước mơ hồ tầm mắt nội xuất hiện chính là một cái quen thuộc bóng người chỉ tiếc nàng vẫn chưa thấy rõ cái này cứu nàng hơn nữa chứng kiến nàng chợt vật nhất thời khắc người quen là ai liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối nắm lấy chịu hướng phương giao trên người roi dài người là quý hoán thư đứng ở phương giao trước người quý hoán thư một tay nắm lấy roi dài một tay kiêng ngưng tụ lôi hệ dị năng cùng lúc đó quý hoán thư mang đến người cũng vây quanh này ba cái tăng thi bởi vì thực lực thấp kém Vô pháp nhúng tay như vậy chiến đấu duyên cớ, Âu Dương chỉ có thể đủ đi vào phương giao bên người chiếu cố đối phương. Tuy rằng Âu Dương phi thường không thích phương giao, hơn nữa cực độ hy vọng phương giao đi tìm chết, ngay cả hệ thống đều cho hắn đã phát giết chết phương giao nhiệm vụ, nhưng là ở Quý Hoán thư quyết định cứu phương giao dưới tình huống, Âu Dương hắn lại không thể mình cùng Quý Hoán thư đối nghịch. Dưới tình huống như thế, cho dù lại như thế nào hy vọng phương giao mất máu quá nhiều đi tìm chết, Âu Dương cũng chỉ có thể đủ dùng chính mình không gian nội thuốc trị thương cứu trị phương giao. Chẳng qua hắn vì phương giao thượng dược cầm máu động tác không có khống chế lực đạo, cố ý dùng sẽ làm người cảm thấy thống khổ thủ pháp, vì đối phương thuốc trị thương, chỉ tiếc phương giao bị tra tấn quá thảm, thế cho nên đã mất đi đối đau cảm giác, giờ phút này lâm vào nửa hôn mê trạng thái nàng cũng không pháp cảm nhận được Âu Dương hảo ý. Chờ đến Quý Hoán thư đám người giải quyết ba cái tang thi, hơn nữa đảo lấy tang thi nháo nội tinh hạch lúc sau, Quý Hoán thư làm người ở chung quanh cảnh giới lúc sau, liền lập tức hướng Âu Dương cùng phương giao nơi phương hướng mà đi. Nhìn trước mặt hai người, Quý Hoan thư nhịn không được than nhẹ một tiếng, ngay sau đó bỏ đi chính mình áo khoác, đem này khoác ở phương giao trên người. "Ngươi làm gì?" Bởi vì Quý Hoan thư hành vi, Âu Dương có chút không cao hứng nhíu môi. Đối này, Quý Hoan thư có chút hảo chút, cũng có chút bất đắc dĩ duỗi tay xoa xoa Âu Dương đầu tóc, "Ta đây là vì bảo hộ đôi mắt của ngươi." Hắn đem áo khoác khoác ở phương giao trên người, cũng bởi vì đối phương giao thương tiếp, bất quá điểm này liền không cần làm Âu Dương đã biết. Đối quý hoán thư từ trước đến nay phi thường tín nhiệm Âu Dương nửa điểm đều không có hoài nghi, liên tiếp nhận rồi quý hoán thư lý do, hơn nữa bởi vì quý hoán thư lời nói mà cảm thấy trong lòng hơi ngọn, không cấm đối với quý hoán thư nhe răng cười. Quý hoán thư rỗi tay lại lần nữa xoa xoa Âu Dương đầu tóc, rũ mắt đánh giá một phen khoát chính mình áo khoát phương giao, ở xác định đối phương miệng vết thương huyết đã ngừng lúc sau, bởi vì Âu Dương ở hắn bên người duyên cớ, hắn cũng không chuẩn bị cùng phương giao có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc Liền như vậy rũ mắt nhìn mắt Phương Giao, xác định đối phương không có chết đi, còn có chút hứa hô hấp lúc sau, liền tiếp đón chính mình thủ hạ chặn ngang bế lên Phương Giao. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta trước rời đi đi. Nói, quý hoán thư liền ôm âu dương bả vai, đồng thời tiếp đón chính mình thủ hạ. Ngay sau đó, đoàn người rời đi này tỏa có chút hoang vắng nhà sưởng. Trường 91 hợp tác. Đương Phương Giao từ trong bóng đêm tỉnh lại thời điểm, ngón tay khẽ nhúc nhích Phương Giao hơi vừa nhấc đầu, liền thấy được lạnh một khuôn mặt nửa ngồi sụp chính mình trước mặt Âu Dương, bị Âu Dương dọa đến phương giao đồng tử hơi co lại. Không đợi nàng mở miệng đối với Âu Dương nói cái gì đó, nửa ngồi sụp nàng trước mặt Âu Dương liền đứng lên, trên cao nhìn xuống rũ mắt nhìn nàng, thanh âm lạnh lùng, tỉnh liền lên. Giọng nói rơi xuống, Âu Dương liền xoay người chiều cách đó không xa đôi tay ôm ngực dựa vào trên tường Quý Hoán Thư đi đến, ở đi đến Quý Hoán Thư bên người lúc sau, Âu Dương học Quý Hoán Thư dựa vào trên tường, chẳng qua hắn cũng không có đôi tay ôm ngực mà là đôi tay rũ tại bên người, đem đầu dựa vào quý hoán thư trên vai, mà quý hoán thư ở Âu Dương đem đầu dựa lại đây lúc sau, còn theo bản năng điều chỉnh chính mình chạm tư, làm Âu Dương có thể dựa đến càng thoải mái một ít. Phương Giao có chút mở mịt khoác áo khoác ngồi dậy, đánh giá chung quanh một vòng lúc sau, Phương Giao mới ý thức được chính mình bị cứu, mà lúc này nàng đang ở một nhà không biết tên bệnh viện trong đại sảnh, trước mặt này hai mê tới cá nhân đều là quý hoán thư đội ngũ người. Mà nàng đội ngũ, chẳng những tổn thất thảm trọng. Lại còn có thất lạc rất nhiều người. Nàng từ vừa tiến vào thành phố Xê liền bắt đầu không thuận, nếu không phải vừa lúc bị quý hoán thư cứu, một đường tổn binh hao tướng nàng thậm chí còn sẽ táng thân ở tang thi thủ hạ. Hiện tại ngẫm lại những cái đó tang thi đối thủ đoạn của nàng, cho tới hôm nay đều như cũ có một loại cảm giác không rét mà run, theo bản năng kéo chặt trên người khoác trường áo khoác, phương giao quay đầu chiều dựa vào trên tường quý hoán thư cùng dựa vào quý hoán thư trên vai Âu Dương nhìn lại, cảm ơn các ngươi đã cứu ta Tuy rằng nàng cùng quý hoán thư cùng với Âu Dương chi gian tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng là ở đối phương cứu tình huống của nàng hạ, một tiếng cảm ơn, nàng vẫn là có thể hoài chân thành cảm ơn chi tâm nói ra. Không cần, chúng ta cứu ngươi cũng là có nguyên nhân. Quý hoán thư ngước mắt nhìn cách đó không xa ngồi phương giao liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cúi đầu thuận thuận rửa vào chính mình trên vai Âu Dương đầu tóc. Bị mặc danh tắc một ngụm cầu lương, ngẫm lại chính mình mới vừa có chút cảm giác liền rất khả năng cuộc đời này không thấy vừng rượu. Thời vận không tốt Phương Giao cười khổ một tiếng, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi biết nói hết thảy. Được nghe lời này, Phương Giao rũ xuống mi mắt, lâm vào trầm mặc bên trong, đối với trung quanh người hoặc mình hoặc ám tầm mắt toàn bộ đều theo bản năng xem nhẹ rớt, Phương Giao lo chính mình lâm vào chính mình trong suy tư, đều bất chấp che đậy chính mình lộ ra ngoài đuổi. Hiện giờ nàng, đã mất đi đại bộ phận thủ hạ, mà còn dư lại người giờ phút này lại không ở bên người nàng, hơn nữa nàng cũng không biết chính mình người còn có thể đủ dư lại nhiều ít. Đến nỗi vương giả vinh dự lính đánh thuê đội người, liền tính tìm được rồi những người này, đối với này đó chỉ nghe vương diệu mệnh lệnh người, liền tính nàng nương cùng vương diệu giao tình, chẳng sợ lấy vương diệu rất có thể tao nộ bất hạnh vì lý do, cũng vô pháp điều động những người này. huống chi, hiện giờ nàng còn ở quý hoán thư đội ngũ dưới mí mắt. Tình thế so người cường, lại như thế nào không tâm lòng, nàng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn thỏa hiệp. Trong mặt hồi lâu lúc sau, phương giao ngước mắt nhìn về phía quý hoán thư, nói ra chính mình trao đổi điều kiện. Ta có thể nói cho ngươi ta biết nói hết thảy, nhưng là các ngươi đi viện nghiên cứu thời điểm, muốn mang lên ta. Cho dù là đến lúc này, Phương Giao cũng chưa từng từ bỏ thành phố C nhiệm vụ, thậm chí còn muốn đem dấu ở thành phố C hấp dẫn đông đảo tang thi đổ vật bắt được tay, nếu liền tang thi đều thèm nhỏ dãi, kia tất nhiên là thứ tốt. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Nhìn cho dù đầy người chật vật cũng trước sau thẳng thắn thân mình Phương Giao, từ lúc bắt đầu liền không quen nhìn Phương Giao Âu Dương nhịn không được cười lạnh một tiếng. Trước quý hoán thư một bước chiều phương giao mở miệng, bị Âu Dương đoạt lời nói, quý hoán thư cũng chỉ là ngước mắt nhàn nhạt nhìn mắt Âu Dương, ngay sau đó liền dựa vào trên tường hơi hơi khép lại mi mắt, chẳng sợ đến bây giờ cũng như cũ không tốt lời nói hắn đơn giản đem sân khấu giao cho Âu Dương. Bị chất vấn phương giao câu môi cười cười, không chút nào yếu thế nhìn lại hướng Âu Dương, ngươi cảm thấy ta có tư cách sao. Âu Dương rất tưởng dối trở về, nhưng là hắn bị hệ thống ngăn trở. Ký chủ, không cần xúc động. Hệ thống Ngắm lại nhiệm vụ của ngươi, hoàn thành thành phố C nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, đây là hệ thống căn cứ thực tế tình huống tuyên bố cho hắn nhiệm vụ, mà hiện tại thực rõ ràng chính là, Phương Giao giờ phút này còn hữu dụng, hắn cũng không thể đủ quá mức với đắc tội Phương Giao, miễn cho đối phương tóc rối huy, hắn cũng không thể đủ tùy ý giải quyết rớt Phương Giao. Mạc danh tâm tắc Phần 83 Đem vừa muốn phun ra lời nói nuốt nhập trong bụng, bị hệ thống ngăn trở Âu Dương rũ mắt suy tư trong chốc lát lúc sau. Ngay sau đó, Rui chỉ chọc chọc bên người Quý Hoán thư bà vai, ở đối phương vọng lại đây thời điểm, lấy ánh mắt dò hỏi Quý Hoán thư ý kiến. Bị dò hỏi Quý Hoán thư nghiêng đầu nhìn mắt Phương Giao, ngay sau đó quay lại đầu nhìn về phía Âu Dương, đối với hắn hơi hơi gật gật đầu. Cùng Quý Hoán thư ánh mắt giao lưu một phen, xác định đối phương đồng ý Phương Giao điều kiện, hơn nữa đem hết thảy đều giao cho hắn xử lý lúc sau, Âu Dương quay đầu mặt hướng Phương Giao, "Chúng ta đồng ý ngươi điều kiện." Được đến vừa lòng đáp án Phương Giao nghiêng nghiêng đầu, ngay sau đó đem chính mình biết nói sự tình nói ra. ở Phương Giao nói chính mình đối với thành phố C đủ loại suy đoán thời điểm. Âu Dương thường thường mở miệng đánh gãy nàng lời nói, mà Phương Giao lại vô nửa điểm tức giận, thậm chí còn nghiêm túc mà lại kiên nhẫn nhất nhất trả lời Âu Dương nghi ngờ. Thành phố C tuyệt đối tồn tại có thể ảnh hưởng tăng thi tương lai, thậm chí là ảnh hưởng nhân loại tương lai đồ vật. lấy những lời này làm kết cục, Phương Giao đang nói xong lúc sau, liền hơi hơi rũ xuống mi mắt, Tử Dư quang trùng quan sát đến mọi người phản ứng. Ở xác định mọi người đều tiêu hóa nàng trong lòng ngực ý tứ lúc sau, Phương Giao mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía quý hoán thư, cho nên, các ngươi còn muốn hay không làm nhiệm vụ, còn muốn hay không đi viện nghiên cứu. Tuy rằng nàng xuất khẩu nói có nhất định giữ lại, thậm chí trong đó còn hàm chứa một ít thuộc về chính mình suy đoán, nhưng là nàng nói ra tin tức đã 8-9-0-10. Bị Phương Giao mở miệng tin tức kinh hách đến mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ý tưởng giống nhau đem ánh mắt phóng tới quý hoán thư trên người. Tất cả mọi người chờ quý hoán thư hạ quyết định, mà bị mọi người chú mục quý hoán thư, tựa vô sở giác mọi người ánh mắt giống nhau hơi hợp lại mi mắt, lâm vào chính mình suy tư giữa. Ở quý hoán thư bởi vì phương giao xuất khẩu nói lâm vào trầm tư chung thời điểm, đứng ở hắn bên người Âu dương liên hệ thượng hệ thống. Hệ thống, ngươi thấy thế nào? Ký chủ chính mình xem. Hắn có một câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Hệ thống, thỉnh không cần quên một sự kiện. Ngươi còn cần ta hoàn thành nhiệm vụ bị hệ thống nẹn đến Âu Dương hít sâu một hơi, bằng thẳng chính mình cảm xúc lúc sau, ở trong lòng gần từng chữ một cùng hệ thống đối với lời nói, bị Âu Dương nhắc nhở hệ thống ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau, mới mở miệng hồi đáp Âu Dương, một nửa một nửa đi. Người nói ta có thể nghe mình bạch nói, các ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh cùng toàn quân bị diệt tỷ lệ là giống nhau, cho nên đâu, cho nên ta mới làm ký chủ chính ngươi quyết định nha, đến nỗi càng nhiều, đề cập đến cơ mật, không cần ý tứ. Ta không thể đủ hướng ký chủ ngươi tiết lộ. Âu Dương cảm thấy hắn quả nhiên liền không nên tin tưởng lúc này thỉnh thoảng chịu chịu hệ thống. Hắn cư nhiên chống cậy vào như vậy hệ thống có thể cho hắn một cái được không ý kiến. Hắn quả thực chính là chính mình tìm việc làm. Nghĩ như vậy, Âu Dương rũ mắt có chút tâm tắc chặt đứt cùng hệ thống liên hệ. Ở cùng hệ thống giao lưu một phen lại không có được đến cái gì hữu dụng tin tức lúc sau. Âu Dương nhìn về phía một bên tay thành nắm tay chạm nhẹ để ở trên chán suy tư vấn đề quý hoàng thư. Âu Dương này một tiếng làm quý hoán thư hoàn hồn, buông tay, quý hoán thư ngước mắt đối với Âu Dương cười cười, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía như cũ ngồi dưới đất, lại thẳng thắn sống lương phương giao gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi viện nghiên cứu thời điểm, sẽ mang lên ngươi. Ngụ ý đó là cho dù có cách giao nói chuyện giật gân, quý hoán thư cũng chuẩn bị tiếp tục làm nhiệm vụ. Nếu chỉ là cầm mười tới cái tang thi tinh hạch liền rời đi nói, như vậy bọn họ nhiều người như vậy này một chuyến đó là đến không. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. So với không thu hoạch được gì sám xịt trở lại thành phố B căn cứ, hắn còn không bằng đánh cuộc một phen. Đã từng cùng quý hoán thư cũng là làm có thể giao phó phía sau lưng đồng bạn, phương giao đối quý hoán thư cũng là có điều hiểu biết, sớm đã dự đoán được đối phương tất nhiên sẽ tiếp theo làm nhiệm vụ phương giao không hề kinh ngạc chi sắc, nàng con con ngồi, mặt mày hơi cong nhìn về phía quý hoán thư, như vậy, ở các ngươi xuất phát phía trước, để ý cho ta một bộ có thể che thể quần áo sao. Bởi vì quá mức trật vật duyên cớ Vì tránh cho để cho người khác nhìn đến không nên xem địa phương, nàng chỉ có thể đủ khoác cái này trường áo khoác ngồi dưới đất. Âu Dương nhìn thoáng qua Phương Giao, ngay sau đó từ chính mình không gian nội tìm một bộ chính mình không có mặc qua quần áo, ném cho Phương Giao. Một tay lôi kéo khoác ở trên người áo khoác, Phương Giao một tay tiếp được Âu Dương ném lại đây quần áo, các ngươi có thể bối xoay người sao? Ta muốn thay quần áo. Như vậy mở miệng Phương Giao trên mặt vô nửa điểm xấu hổ chi sắc, mà là vẻ mặt thản nhiên. Mọi người nhìn về phía Quý hoàng thư Ở quý hoán thư gật đầu lúc sau, mọi người đều bối xoay người, cho phương giao cũng đủ tư nhân không gian thay quần áo, đến nỗi ở phương giao thay quần áo trong lúc, hay không có người trộn quay đầu tới vấn đề này, cũng chỉ có phương giao cùng cái kia quay đầu tới nhân tài đã biết. Ở có người quay đầu tới, lại bởi vì trên người nàng khô cạn vết máu mà đồng tử hơi co lại quay đầu đi thời điểm, phương giao cười khẽ một tiếng, ngay sau đó tiếp theo trỏng lên quần áo. Đãi mặc tốt quần áo lúc sau, phương giao cũng đứng lên, hảo, các ngươi có thể chuyển qua tới ở mọi người xoay người lại lúc sau, phương giao bình tĩnh nhìn mắt vừa mới trộm quay đầu người ở đối phương theo bản năng né qua hắn tầm mắt lúc sau, phương giao thu hồi ánh mắt nghiêng đầu mỉm cười đối thượng quý hoán thư tầm mắt như vậy, khiến cho chúng ta tới thảo luận hạ kế tiếp hành động đi. Ân, được đến quý hoán thư cho phép lúc sau, phương giao đi tới quý hoán thư cùng âu dương trước mặt, đó âu dương không cao hứng ánh mắt, phương giao trước sau con ngồi nhìn mắt phương giao, âu dương đơn giản nhắm mắt làm lơ quay đầu đi, không đem tầm mắt đối phía trên giao miễn cho chính mình lại nhịn không được nhằm vào phương giao phá hư quý hoán thư an bài, vì thế không muốn cùng phương giao nhiều hơn đối thoại Âu Dương đem sân khấu nhường cho quý hoán thư, chẳng sợ hắn sẽ bởi vì quý hoán thư cùng phương giao ở chung mà ghen, hắn cũng không muốn lại cùng phương giao tiếp xúc, cùng phương giao tương tính không hợp Âu Dương âm thầm suy tư ở phương giao không có giá trị lợi dụng thời điểm giải quyết rất đối phương, không tốt lời nói quý hoán thư nhìn mắt biệt li Âu Dương có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, ngay sau đó đón nhận phương giao tầm mắt nói nói suy nghĩ của ngươi đi. tốt. Phương Giao mỉm cười đối Quý Hoán Thư gật gật đầu. Ngay sau đó liền mở miệng chiều Quý Hoán Thư đưa ra ý nghĩ của chính mình. Quý Hoán Thư ôm Âu Dương vòng eo, rũ mắt nghiêm túc nghe Phương Giao nói. ở Phương Giao cùng Quý Hoán Thư đám người thương lượng đi trước viện nghiên cứu kế hoạch thời điểm. ở trung tâm thương vụ khu quán cà phê uống cà phê lánh tĩnh đám người cũng đang thương lượng, hay không muốn đi viện nghiên cứu xem náo nhiệt chuyện này. chương 92 đi trước viện nghiên cứu. làm trước mắt tang thi trung đẳng cấp tối cao tồn tại. Tuy rằng bản thân thực lực còn không đủ trình độ tăng thi vương tiêu chuẩn, nhưng đã bắt đầu hưởng thụ làm tăng thi vương đáy ngộ hoa vụ linh đối với chính mình thủ hạ không chế, đều có một bộ phương pháp. Đối với hắn mà nói, chỉ có cao dai tăng thi mới là thủ hạ của hắn, mặt khác tăng thi đều là tạp binh. Hắn cùng này đó bị hắn thu phục cao dai tăng thi chi gian là có đặc thù cảm ứng, lúc này, hắn cảm giác đến chính mình tổn thất không ít thủ hạ, không cấm có chút đau lòng đồng thời, còn có chút đau đầu. Tuy rằng tổn thất cao giai tăng thi cấp bậc đều không tính cao, nhưng Hoa Vụ Linh cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Bưng cà phê, Tựa Hồ Lâm vào chính mình suy nghĩ chung lập tức trầm mặt hoa xương mù hiểu khiến cho lãnh tĩnh chú ý. Ngươi làm sao vậy? Dựa vào y trong lòng lực, lãnh tĩnh khẽ mắt nửa mở không mở to nhìn thần sắc có gì Hoa Vụ Linh. Không có gì. Tuy rằng là như thế này hồi lãnh tĩnh vấn đề, nhưng Hoa Vụ Linh mậy lại trước sau gắt gao nhăn, còn không đợi lãnh tĩnh lại lần nữa mở miệng hỏi Hoa Vụ Linh. Hắn liền đem chính mình cảm giác đến tình huống nói ra. Nghe xong Hoa Vũ Linh nói ra tin tức, Lãnh Tĩnh vẫn chưa đưa ra ý nghĩ của chính mình, mà là vươn ngón trỏ chọc chọc Y Nhiả bà vai. Ngươi cảm giác tới rồi cái gì? Y Nhi cúi đầu cùng Lãnh Tĩnh đối diện, không phải rất tưởng làm Lãnh Tĩnh phiền lòng. Ngươi nói hay không? Lãnh Tĩnh đón Y Nhi ánh mắt, cằm môi nở nụ cười, cười đến đặc biệt mê người mà mỉm cười. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể đủ là lựa chọn thỏa hiệp. Lại một lần đối lãnh tinh kiên trì bất quá 3 giây, y sờ sờ lãnh tinh mặt, dùng một câu tổng kết chính mình cảm giác đến toàn bộ. Phương giao đám người đã ở đi viện nghiên cứu trên đường. Như vậy lãnh tinh rũ xuống mi mắt, kia hoa khải vũ đâu? Trả lời lãnh tinh vấn đề này không phải y, mà là ngồi ở lãnh tinh đối diện hoa vũ linh, hắn mang theo tang thi chiếm lĩnh thành phố C bên ngoài căn cứ, không có người sống sót. Phương nguyên nhất tay đặt câu hỏi nói, xem đều không xem phương nguyên liếc mắt một cái, ngay cả trả lời đối phương hứng thú đều không có. Vấn đề này vẫn là ngồi ở hoa vụ linh bên người hoa sương mù hiểu trả lời, đúng vậy, không có người sống sót. Phương Nguyên lâm vào trầm mặc ôm sữa bỏ tính tính theo bản năng lo lắng nhìn mắt Phương Nguyên, hơi hơi hé miệng lúc sau, trung quy vẫn là không có đối Phương Nguyên mở miệng an ủi. So với nói chút tái nhận vô lực lời nói, Phương Nguyên vẫn là chính mình nghĩ thông suốt đến hảo. Nghĩ như vậy, tính tính quay đầu, không ở đem tầm mắt phóng tới Phương Nguyên trên người, mà là đi xem cả dẹm trêu đùa lục nhận. Cũng không có phát hiện bên người các bạn nhỏ mắt đi mày lại. Lênh tính ở rũ mắt suy tư sau một lát, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hoa vụ linh. Như vậy, chúng ta muốn đi viện nghiên cứu nhìn xem sao. Ta không kiến nghị các ngươi đi. Được nghe lời này, lênh tính ngứng mày nga. Viện nghiên cứu bên trong có nhưng không ngừng là tang thi đâu. huống chi, ta hỏi nghi viện nghiên cứu lúc này đã không có người sống sót. Lênh tính ôm ý gì vòng eo cọ cọ, phát huy chính mình nào động lý giải một phen hoa vụ linh lời này lúc sau. Nàng phát hiện viện nghiên cứu chính là cái hố Viện nghiên cứu có an 001 là xác định Như vậy ở cái này tiền đề dưới Lại suy xét đến hoa vụ linh lời này Viện nghiên cứu bên trong rất có khả năng Có một ít biến dị động vật vật thí nghiệm Thậm chí còn có khả năng lấy dị năng giả làm tiêu bản vật thí nghiệm Rất có khả năng lúc này viện nghiên cứu nội đã toàn bộ đều là tăng thi Rốt cuộc những người này đều là khoảng cách an 001 gần nhất người Nếu nào động lại lớn một chút nói nói không chừng những cái đó hướng các căn cứ cầu cứu mọi người đều khả năng đã trở thành hoa vụ linh vô pháp khống chế cao dài tăng thi. Hoa vụ linh đã từng thăm dò viện nghiên cứu thời điểm những cái đó nghiên cứu nhân viên đều vẫn là nhân loại nhưng là không đại biểu hiện tại như cũ là nhân loại. ở lãnh tĩnh đem ý nghĩ của chính mình hoặc là nói là nao động nói ra lúc sau hoa vụ linh lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình khó trách bọn họ thật lâu không có thu thập vật tư trở thành tăng thi lúc sau rất nhiều nhân loại nhu yếu phẩm đối với bọn họ mà nói đều đã biến thành có thể có có thể không tồn tại. Lãnh tính mở miệng lúc sau, liên tưởng đến chính mình đối viện nghiên cứu hiểu biết, hoa vụ linh cảm thấy lãnh tính suy đoán rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hoa vụ linh cũng không biết chính mình không nghĩ tới viện nghiên cứu đã toàn quân bị diệt nguyên nhân, là bởi vì chính mình phong cách cùng lãnh tính phong cách không giống nhau, Lãnh tính thường thường ở xây dựng hảo logic lúc sau, liền bắt đầu tùy ý khai não động. Đáng sợ chính là... Thường thường nàng mỗi lần khai não động đều sẽ chân thật phát sinh. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Lanh Tinh liền cảm thấy đây là thuộc về tác giả cho nàng khai bản tay vàng. Cho nên nàng đem chuyện này thật sâu chôn vào chính mình trong lòng, ai đều không nói cho. Rất sợ có người biết lúc sau, nàng bản tay vàng liền không linh. Lâm vào một loại mạc danh cảm giác thành tiểu Lanh Tinh hí mắt, cười đến vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng vẫn là Y Y nhìn không được chọc chọc nàng gương mặt, làm nàng hồi qua thần, nhìn mắt Y Y. Ngay sau đó lãnh tĩnh nghiêng đầu đối thượng lâm vào chính mình suy nghĩ Trung Hoa vũ linh, cho nên, chúng ta đi viện nghiên cứu xem náo nhiệt đi. Nghe qua một câu sao. Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Ở lãnh tĩnh hương thú bừng bừng khuyến khích hoa gia huynh muội thời điểm, ôm lãnh tĩnh ý ý rất tưởng đối với hắn trong lòng ngực e sợ cho thiên hạ không loạn nhân nhi dội nước lã, nói cho nàng hoàng tước lúc sau còn có thợ săn. Nhưng là ngâm lại làm lãnh tĩnh có chút việc làm cũng là tốt lúc sau, ý ý, ý lựa chọn trầm mặc. Dù sao vô luận lãnh tinh muốn làm cái gì, hắn đều có thể đủ khống chế toàn cục. Nếu nói như vậy, như vậy lãnh tinh vui vẻ liền hảo. Vâng chịu như vậy thái độ, Y Li ước mắt nhìn mắt Phương Nguyên, ý bảo Phương Nguyên gia nhập thuyết phục Hoa Gia huynh Ngụy đội ngũ chung. Phần 84 đến nay còn không có thu phục tinh tinh Phương Nguyên chịu chịu khoe miệng, làm toàn bộ đội ngũ tầng chốt nhất nhân viên, hắn chỉ có thể đủ chịu thương chịu khó phụ trợ lãnh tinh thuyết phục Hoa Gia huynh Ngụy, đồng thời còn phải chú ý nắm giữ đúng mực, miễn cho đoạt lãnh tinh nổi bật dẫn tới bị lãnh tinh ghi hận, ngắm lại liền cảm thấy chính mình nhật tử quá đến hảo thảm, phương nguyên đã tâm mệt đến trên mặt đã không hề bất luận cái gì biểu tình, ở lãnh tinh hưng thú bừng bừng khuyên bảo hoa vũ linh, lưu toan mang theo nhất bang tang thi đi dạo viện nghiên cứu thời điểm, phương nguyên còn muốn ở lãnh tinh thả bay tự mình đem đề tài xả đến chân trời thời điểm, đem đề tài kéo trở về, ở một không cẩn thận biểu hiện quá mức thời điểm, còn phải bị lãnh tinh ghét bỏ, tốt, quấy giày lãnh tinh hưng thú, là hắn sai đỉnh lãnh tinh gác bỏ, phương nguyên nỗ lực giúp đỡ lãnh tĩnh cùng xây dựng tư duy logic, nhu toan thông qua ngôn ngữ thế công làm hoa gia huynh muội đồng ý bọn họ đề nghị. cuối cùng, có lẽ là bị lãnh tĩnh nhiệt tình đả động, tuy rằng phương nguyên cảm thấy rất có khả năng là bị lãnh tĩnh phiền, hoa gia huynh muội đồng ý lãnh tĩnh đề nghị. nếu ngươi thành tâm thành ý đề nghị, lại còn có có như vậy nhiều chỗ tốt có thể lấy, tạm thời tin ngươi một lần. vì đầu gốc có thể được đến thanh tịnh, hoa vũ linh cười lựa chọn thỏa hiệp. Đối hoa gia huynh muội khệ miệng run rẩy bộ dáng làm như không thấy, được đến vừa lòng hồi đáp lanh lảnh tính tỏ vẻ nàng thật cao hứng đối phương có thể như thế thức thời, nghe ta, không sai. Chương 93 viện nghiên cứu nhị tam sự. Ở lanh tính đám người tập hợp đội ngũ, mang theo một đám tang thi chuẩn bị xuất phát đi trước thành phố C viện nghiên cứu thời điểm, phương giao đám người đã tới rồi viện nghiên cứu nhập khẩu. Bất đồng với mặt thế trước viện nghiên cứu đều ở vùng ngoại thành cái này giả thiết, cái này ngầm viện nghiên cứu ở vào thành phố C trung tâm thành phố. Hơn nữa là ở bệnh viện nhân dân một phía dưới. Bất đồng với tới khi tao ngậu các loại tang thi công kích, một đường chật vật đi vào bệnh viện nhân dân một phương giao đám người chứng kiến đến, lại là một bộ một cái tang thi đều không có hình ảnh. Thậm chí ngay cả bệnh viện nhân dân một đều sạch sẽ, như là hoàn toàn không có đã chịu quá mặt thế quấy giày giống nhau, trừ bỏ không có người ở ngoài, cái này bệnh viện cùng mặt thế trước bệnh viện không có nửa phần khác biệt. Đứng ở bệnh viện nhân dân một cửa, Âu Dương Nhăn chặt mày, liền loại tình huống này Bọn họ còn cần hướng mặt khác căn cứ cầu cứu. Đứng ở cửa, Âu Dương thật sâu cảm thấy cái này cái gọi là cứu viện nhiệm vụ chính là cái bây dập, đặc biệt là ở hắn hướng hệ thống mọi cách thử, hệ thống đều nói gần nói xa lúc sau, đối với nhiệm vụ này là cái bây dập ý tưởng liền càng thêm kiên định. Âu Dương mở miệng đưa ra nghi hoặc, cũng là giờ phút này hiện lên ở mọi người trong lòng nghi hoặc. Đứng ở trống rỗng bệnh viện cửa, mọi người theo bản năng nhìn về phía rũ mắt quý hoán thư. Quý Hoán Thư phó thủ nhịn không được cau mày ngước mắt nhìn về phía Quý Hoán Thư, Quý đội, chúng ta muốn vào đi sao? Quý Hoán Thư cũng không có trả lời hắn phó thủ vấn đề, mà là nhìn về phía An Mặc Câu Dương cấp một bộ phương giao, ngươi thấy thế nào? Đời trước, phương giao không có đã tới thành phố C, đối với thành phố C nhiệm vụ tình huống, nàng đều là tin vỉa hè, làm tầng dưới chốt nhân viên dễ rủi cầu sinh nàng lại có thể được đến nhiều ít chân thật tin tức đâu. Ngay cả nàng, đều không có dự đoán được ở đi vào viện nghiên cứu nhập khẩu lúc sau sẽ nhìn thấy như vậy một bộ bộ dáng. Phương giao không cấm có chút chần chờ, rốt cuộc muốn hay không đi vào. Liên ở phương giao đám người vì hay không đi vào mà chần chờ không quyết thời điểm, một đường thông suốt đi tới Lánh Tinh đám người tuy rằng vẫn với phương giao đám người xuất phát, lại cũng là cùng bọn họ trước sau chân tới rồi bệnh viện nhân dân một. Đã lâu không thấy đâu. Lánh Tinh kéo ý Nhi cánh tay, một bên chiều phương giao đám người nơi phương hướng đi tới, một bên cao giọng chiều đối phương chào hỏi. Phương giao cùng Quý Hoán Thư đám người nghe tiếng quay đầu tới, ở nhìn đến Lãnh Tĩnh đám người thời điểm, bọn họ là vẫn duy trì cảnh giác mà không chuẩn bị động thủ, nhưng theo Lãnh Tĩnh đám người tiếp cận, Quý Hoán Thư ở nhìn đến đi ở Lãnh Tĩnh bên người rất nhiều người đôi mắt đều là màu đỏ lúc sau, xác định đối phương là tang thi về sau, Quý Hoán Thư nhịn không được tụ tập chính mình dị năng, hơi dương lên tay liền chuẩn bị chiều Lãnh Tĩnh đám người phương hướng ném đi. Không cần cứ thế cấp sao. Lãnh Tĩnh mặt mày mang cười chấn an Quý Hoán Thư đám người cảm xúc. Theo lãnh tĩnh lời nói rơi xuống, đi ở hoa vụ linh bên người hoa vụ linh giơ giơ lên tay. Ngay sau đó đứng ở lãnh tĩnh đối diện kia nhất bang người chuẩn bị phát động dị năng tay đều rũ xuống dưới. Ở hoa xương mù hiểu không chế trọng lực thủ đoạn hạ, rất nhiều người đều bị bắt rũ xuống tay, vô pháp phát động dị năng. Cho dù lại như thế nào nỗ lực, đều không thể ngưng tụ ra lôi điểm dị năng lúc sau. quý hoán thư nhũ mày nhìn đứng ở hắn đối diện cách đó không xa, ý cười doanh doanh lãnh tĩnh, không nghĩ tới người cư nhiên sẽ cùng tăng thi quậy với nhau. Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu? Lãnh Tĩnh vươn ngón trỏ đối với Quý Hoán Thư lắc lắc, đáy mắt ý cười trước sau chưa từng tan đi. Bản chất, Tăng Thi cùng chúng ta nhân loại là giống nhau, ta có thể cùng nhân loại hợp tác, vì cái gì không thể đủ cùng Tăng Thi hợp tác đâu? Giống nhau. A đứng ở Quý Hoán Thư bên người Phương Giao nhịn không được đối với Lãnh Tĩnh cười nhạo một tiếng. Đối với Phương Giao Chào Phúng, Lãnh Tĩnh hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp xem nhẹ Phương Giao tồn tại. Nàng bình tĩnh nhìn về phía Quý Hoán Thư, cho nên. Ngươi muốn cùng ta hợp tác sao? Quý Hoan Thư rũ xuống mi mắt. Âu Dương nhìn mắt đối diện, nguyên bản nói tốt cùng hắn hợp tác, kết quả cuối cùng không biết chạy đi nơi đâu lanh tĩnh, nỗ lực nhịn xuống chính mình muốn rối lanh tĩnh tâm tỉnh, nghiêng đầu có chút lo lắng nhìn về phía Quý Hoan Thư. A thư. Quý Hoan Thư không có đáp lại Âu Dương lo lắng, chỉ là lập tức rũ mắt trầm tư. Dù vẫn vẫn đung dung lanh tĩnh cũng hoàn toàn không xuất ruột, dựa vào y ý, ý ở trên vai, một bộ muốn có ngủ hay không bộ dáng, chờ Quý Hoan Thư khẳng định ngồi đáp. Dù sao vô luận Quý Hoán thư như thế nào tự hỏi, vì lâu dài ích lợi tới xem, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cùng nàng hợp tác. Hồi lâu lúc sau, Quý Hoán thư ngước mắt đối thượng Lãnh Tĩnh mang theo ý cười hai trong mắt, Khảo, nay liền đúng rồi sao?" Được đến vừa lòng hồi đáp Lãnh Tĩnh tỏ vẻ, nàng thật cao hứng đối phương có thể như thế thức thời. Ở Lãnh Tĩnh đã đến lúc sau, Quý Hoán thư bọn người không cần khảo lược hay không muốn đi vào viện nghiên cứu, trực tiếp đồng ý cùng Lãnh Tĩnh hợp tác yêu cầu, cùng Lãnh Tĩnh đám người cùng bước vào ngầm viện nghiên cứu cố nén cùng tang thi đồng hành không khỏe cảm quý hoán thư đội ngũ tuy rằng cùng lãnh tinh đám người đồng hành nhưng là lại trước sau cùng bọn họ bảo trì một khoảng cách miễn cho chính mình nhịn không được liền chiều những cái đó đi ở lãnh tinh bên người tang thi công kích mà đi nhìn thấy quý hoán thư bên người những người này đặc biệt phản ứng lãnh tinh che miệng cười cười những người này có chút sợ các ngươi đâu nói lãnh tinh nhìn về phía bên người hoa gia huynh nội hoa vũ linh nhìn mắt lãnh tinh ngay sau đó quay đầu nửa điểm không chuẩn bị đáp lại lãnh tinh hắn cảm thấy những người đó bao gồm phương nguyên cùng tĩnh tĩnh phản ứng mới là bình thường lãnh tĩnh này phúc không sợ trời không sợ đất liền tang thi đều muốn trêu đùa một phen bộ dáng mới là kỳ ba biểu hiện nhưng là sớm đã linh giáo lãnh tĩnh kỳ dị mạch não lúc sau hoa vụ linh cũng không chuẩn bị trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói cho cấp lãnh tĩnh miễn cho lãnh tĩnh lại khoe khoang lên không có tang thi tiếp lãnh tĩnh nói cha lãnh tĩnh nghiêng nghiêng đầu quay đầu lại nhìn về phía nàng các bạn nhỏ chỉ tiếp trừ bỏ ý sờ sờ nàng đầu ở ngoài Không có bất luận cái gì một người cho nàng đáp lại. Vì thế, Lãnh Tĩnh chỉ có thể đủ lực rắc không thú vị biểu môi, ngay sau đó cùng bên người người giống nhau, trầm mặc xuống dưới. Đều không có người xem nàng biểu diễn, như vậy nàng vẫn là đem chính mình tồn tại cảm hạ thấp đi. Nghĩ như vậy, Lãnh Tĩnh theo bản năng giật lấy ý y tay, cùng ý y mười ngón khẩn gấu. Bị Lãnh Tĩnh giật tay ý y cúi đầu nhìn mắt hai người giao chiền tay, ngay sau đó liền ngẩng đầu lên, kéo chặt cùng Lãnh Tĩnh giao nắm tay lánh tĩnh phía sau phương nguyên nhìn đến trước mặt hai người kia giải cẩu lương hành vi nghiêng nghiêng đầu ngay sau đó thử tính chiều bên người tĩnh tĩnh vương tay tuy rằng tĩnh tĩnh cử tuyệt cùng hắn mười ngón khẩn khấu nhưng là tĩnh tĩnh lại không có cử tuyệt giắt tay V. cảm giác chính mình nhân sinh có hy vọng phương nguyên nhịn xuống chính mình kích động tâm tình nắm tĩnh tĩnh tay trên mặt lại là một bộ ngốc hề hề bộ dáng chú ý tới phương nguyên chuẩn bộ dáng sữa bò vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng lấy móng vuốt che lại cái mặt ngu chuẩn nhân loại Chương 94 thành phố C viện nghiên cứu Ở Lanh Tĩnh cùng phương giao đám người tiến vào viện nghiên cứu thời điểm, mặt khắc căn cứ cứu viện đội ngũ ở Tổn Bình Hào Tướng lúc sau, cũng lục tục tới viện nghiên cứu. Có chút đội ngũ ở tiến vào thành phố C không lâu lúc sau liền thay đổi quay đầu lại, chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ, mà có chút đội ngũ còn lại là bị lạc ở thành phố C giữa, cuối cùng táng thân ở tang Thi Khẩu hạn còn có đội ngũ ở tới Bệnh viện Nhân dân một lúc sau, tại ý thức đến Bệnh viện Dị Thường lúc sau, đánh lui lớn. Nhưng vô luận như thế nào, ở lãnh tĩnh cùng phương giao đám người tiến vào viện nghiên cứu lúc sau, cũng có đội ngũ đi theo tiến vào viện nghiên cứu, bọn họ không tin đều đã đến nước này, bọn họ vận khí còn có thể đủ như vậy kém. Sự thật chứng minh, bọn họ vận khí chính là như vậy kém. Cho dù có lãnh tĩnh cùng phương giao đám người ở phía trước không hiểu rõ vì bọn họ xung phong, nhận thấy được lãnh tĩnh đám người hành tẩu dấu vết đội ngũ nhóm ông đoàn, hơn nữa cho rằng có người ở phía trước giúp bọn hắn chắn hai, bọn họ tất nhiên có thể nhặt của hời nhưng mà bọn họ hoàn toàn không có dự đoán được lãnh tinh đám người không có tao ngộ đến tang thi công kích bọn họ gặp mà xuất hiện tình huống như vậy trừ bỏ lãnh tinh đám người vận khí tốt ở ngoài còn bởi vì lãnh tinh đội ngũ chung có rất nhiều cao dài tang thi thậm chí còn có cùng cấp với tang thi vương tồn tại những cái đó cấp bậc không đủ các tang thi cảm giác được hoa vụ linh chờ tang thi hơi thở lúc sau liền bỏ chạy bọn họ cho rằng phía trước có nhân vi bọn họ chắn hay nhưng mà nên thuộc về bọn họ chắc trở chúng quy vẫn là thuộc về bọn họ Vô pháp lợi dụng sơ hở, đến nỗi cuối cùng này, đó Lâm Thời ôm đoàn đội ngũ có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới bao nhiêu người, vậy muốn xem tang thi thực lực quá không quá quan, mà bọn họ vận khí lại có đủ hay không hảo. Bất đồng với những cái đó ở Lãnh Tĩnh đám người phía sau đi vào viện nghiên cứu bi thảm nhân sĩ, ở có tang thi mở đường dưới tình huống, Lãnh Tĩnh đám người dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Đi ở yên tĩnh hành lang dài thượng, trong lúc nhất thời chỉ nghe được đến lẫn nhau tiếng hít thở cùng với chân đạp trên sàn nhà tiếng vang ở như vậy hoàn cảnh hạ một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác tập kích phương giao trong lòng luôn có một loại cảm giác không ổn nắm chặt trong tay roi dài phương giao nhăn chặt mày vừa đi một bên đánh giá chung quanh rất sợ từ chính mình không biết địa phương toát ra tới một đòn chí mạng đã chịu phương giao cảm nhiễm những người khác cũng đều bảo trì nổi lên độ cao cảnh giác hơn nữa chậm hạ bước chân y thì hơi du mắt nghiêng người bảo vệ bên người con mặt mày đánh giá cảnh vật chung quanh lãnh tĩnh ở tiến vào viện nghiên cứu phạm vi lúc sau. Hắn tinh thần dị năng liền đã chịu hạn chế, tuy rằng còn có thể đủ bình thường sử dụng, nhưng là tinh thần thăm dò lại bị đại đại suy yếu, tinh thần thăm cư nhiên chỉ còn lại có bán kính 5 mét phạm vi, còn không bằng hắn dùng mắt thường quan sát phạm vi đại, nhưng mà cho dù là như thế này, Ilya cũng không có đóng cửa hắn tinh thần thăm dò, luôn có một ít địa phương là mắt thường nhìn không tới. Theo bản năng ôm lánh tính vòng eo sau này vội vàng tối lui, đại tối lui đến an toàn khoảng cách lúc sau, Ilya rũ mắt thấy mặt đất thượng thật lớn mà sâu đậm vết rách thâm giác chính mình lãng phí dị năng hành vi vẫn là hữu dụng hoàn toàn không có phản ứng lại đây lãnh tinh ở bị y ôm vòng eo thối lui đến an toàn khoảng cách lúc sau mới hiểu được đã xảy ra cái gì nhìn kia thật lớn vết rách lãnh tinh duỗi tay lau lau cái chán mồ hôi lạnh ngay sau đó hướng phía trước phương nhìn lại vừa mới kia một kích lãnh tinh cùng y lì tránh khỏi nhưng là bọn họ hai cái bên người người còn lại là không có né qua một kích qua đi đội ngũ trung liền có người tốc độ cực nhanh bị cuốn đi chờ đến mọi người phản ứng lại đây lúc sau Mới phát hiện trước mặt xuất hiện một cái thân rắn người đôi nữ nhân, chỉ là lại không có truyền thống ý nghĩa thượng, mọi người trong tưởng tượng như vậy mỹ diễm. Có màu vàng dựng đồng nữ tử trên mặt kinh lạc toàn bộ đều nổi hẳn lên, trắng bệnh mặt cùng với màu xanh lơ môi sấn đến mặt nàng hình đều có chút vằn mẹo, lỗ thai hiện ra bén nhọn tam giác trạng, không có tinh linh nhị mỹ cảm không nói, thính thai đoan thậm chí còn sinh trưởng ra một ít gai ngược, này đó phiếm ú lam ánh sáng gai ngược làm người không chút nghi ngờ này độc tính. phần 85. lúc này Thân rắn người đôi nữ tử đang dùng cái đuôi cuốn một cái nam tử, cũng có rút lại lực lượng, nhìn cái kia nam tử trướng đến xanh tím khuôn mặt, lanh tính không chút nghi ngờ ngay sau đó đối phương liền phải đi luân hồi. Ngũ quang thập sắc dị năng đánh vào cái này thân rắn người đôi nữ nhân trên người, nhưng mà đối phương lại là một bộ không đau không ngứa bộ dáng, trừ bỏ trốn tránh thoạt nhìn tương đối lợi hại công kích ở ngoài, nàng liền đứng ở tại chỗ, chưa từng vông ra tới tay con ngồi, cũng không có bất luận cái gì phản kích. Không phản kích Là bởi vì nàng không có sợ hãi, cũng là vì nàng đang ở chuyển hóa cái này nàng coi trọng con mồi, chờ đến nàng đem cái này con mồi chuyển hóa xong sau, nàng liền có đồng loại làm bạn, thậm chí nàng còn có thể đủ sinh ra một toa xà bảo bảo. Lâm vào chính mình trong tưởng tượng xà nữ đối diện trước những người này công kích, hoàn toàn không thèm để ý, dù sao lại thương tổn không đến nàng. Thằng đến dị năng công kích phát ra lúc sau, mọi người mới phát hiện không phải đối phương thực lực quá cường hãn, mà là bọn họ dị năng đã chịu áp chế. Bởi vì tiến vào thời điểm không có vận dụng dị năng, mà này áp chế cũng quá mức không dẫn người chú ý, chờ đến phát ra công kích lúc sau, bọn họ mới phát hiện dị năng đã chịu áp chế. Toàn bộ đội ngũ chung, duy nhất không có đã chịu áp chế cũng, cũng chỉ có những cái đó tăng thi, mà thân rắn người đuôi nữ nhân trốn đại bộ phận công kích cũng đều là tăng thi phát ra tới. Bởi vì quá mức không có sợ hãi, hơn nữa bởi vì thực nghiệm quan hệ, xà nữ đề cao thân thủ thượng tốc độ, nhưng mà lại thả chậm chính mình tự hỏi tốc độ. Hơn nữa vô pháp phân rõ cao giai tang thi cùng nhân loại khác nhau, chờ đến nàng phát hiện trong đó cư nhiên có tang thi thời điểm, cho dù lập tức tiến hành phản kháng, liền tới tay con mồi đều không rảnh lo thời điểm, cũng đã trưởng. Trước đây trên tay liền thua mọi người một đoạn, chờ đến một cái sẽ ẩn thân tang thi gần sát nữ thân thời điểm, cho dù nàng nhanh chóng phản ứng lại đây, phản kích động tác làm người hoàn toàn thấy không rõ lắm, cũng đã chú định nàng tử vong. Lam Trư bỏ đôi mắt ở ngoài, đã cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau tang thi. Bọn họ trung quy không phải nhân loại, nhân loại thấy không rõ lắm động tác, cũng không đại biểu bọn họ thấy không rõ lắm. giơ tay chém xuống, xà nữ mở tò con mắt ngã xuống. Ở xà nữ ngã xuống thời điểm, một cái tiên ảnh triều đứng ở xà nữ bên người tang thi ném đi, đối phương cực nhanh tránh thoát roi công kích, hơn nữa nắm đao giấu đi thân hình, bỏ chạy về tới hoa vũ linh bên người đứng yên. Đánh giá một phen chính mình bên người tang thi, xác định đối phương không có đã chịu cái gì thương tổn lúc sau. Hoa Vũ Linh mới nhìn về phía Phương Giao nơi phương hướng, đối với đối phương cười lạnh một tiếng. Bị Hoa Vũ Linh nhìn Phương Giao cong cong môi, ngượng ngùng, chừa tay. Bị yội hộ trong ngực trung, không có đã chịu nửa điểm quấy nhiều lãnh tính nghiêng đầu. ở Phương Giao cùng Hoa Vũ Linh hai người chi gian nhìn quét liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hai vị này chi gian, tựa hồ có chút không thể không nói chuyện xưa. nhún vai, lãnh tính lại không chuẩn bị vào lúc này đi thám thính đối phương bí mật, nàng ra tiếng đánh gậy hai người dẫn người mơ màng đối diện, tiếp theo đi. Phương Giao nghe tiếng nước mắt nhìn mắt lánh Tĩnh liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời lánh Tĩnh, mà là đi tới đầu đầu chia lịa xà nữ bên người, ngồi sồm xuống, thân mình, duỗi tay đem xà nữ mở to đôi mắt hợp lên. Kiếp trước, nàng tuy rằng là bị nàng hảo khuê mật đẩy vào tang thi đàn trung, cuối cùng táng thân ở tang thi khẩu hạ. Nhưng đã từng vì ấm no, nàng cũng là ở viện nghiên cứu đáy quá, tuy rằng làm tầng dưới chốt nhân viên nàng ở viện nghiên cứu sống được gian nan, lại ít nhất có thể có cái ấm no. Thậm chí nàng còn tự nguyện nằm thượng quá bàn điều khiển Ở viện nghiên cứu nội, nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ vật thí nghiệm So với nàng cái này còn có tự do thân thể người mà nói những cái đó mất đi tự mình vật thí nghiệm càng thêm đáng thương Bọn họ thậm chí đã không có linh hồn, mất đi làm người tư cách Mà trước mặt cái này sa nữ, nàng có thể tưởng tượng ra đối phương Ở không có bị bắt bỏ vào viện nghiên cứu thời điểm Là như thế nào một cái mỹ lệ mà thực lực cường đại bộ dáng Đáng tiếc một cái thực lực cường đại dị năng giả cứ như vậy không người không quỷ chết ở chỗ này. Đem xà nữ mở to đôi mắt khép lại lúc sau, phương giao rũ mắt đứng lên, đồng thời dơ roi chịu hướng bị xà nữ cái đuôi quấn, trên mặt đã che kín màu đen vậy nam tử rút đi, cấp cái này bất hạnh cảm nhiễm xà độc nam tử một cái giải thoát, làm hắn có thể lấy nhân loại thân phận chết đi. Đại hô hấp mỏng manh nam tử liền hô hấp đều tan đi lúc sau, phương giao mới quay đầu nhìn về phía mọi người, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Phương Giao đã từng cũng là người lãnh đạo nhưng là nàng nhưng sai xử bất động trước mặt này đó lâm thời thấu ra tới đội ngũ, Phương Giao nói âm rơi xuống, không có người để ý tới nàng, mọi người đều đem tầm mắt phóng tới quý hoán thư cùng hoa vụ linh trên người, cũng có một độ người nhìn về phía bị y hộ trong ngực trung lãnh tĩnh. Bị như thế đối đãi, Phương Giao lại không có nửa điểm xấu hổ chi sắc mà là vẻ mặt thản nhiên nắm roi đi trở về đội ngũ, một bộ nàng vừa mới cũng không có ra lệnh tư thái. Đối này... Chẳng sợ lại như thế nào không thích Phương Giao, Âu Dương cũng không thể không khen ngợi đối phương một phen, tâm thái thật tốt. Mà chú ý tới điểm này Phương Nguyên còn lại là có một loại trong lòng xúc động cảm giác, tổng cảm thấy nhìn đến lúc này Phương Giao, hắn giống như thấy được quá khứ chính mình. Không tự mình cảm thụ một phen loại này tâm tắc cảm, là vĩnh viên đều không thể minh bạch tìm lung tung tồn tại cảm kết cục là cái dạng gì. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Phương Nguyên tay căng thẳng, theo bản năng cúi đầu, hắn liền gặp được vẻ mặt không cao hứng tĩnh tĩnh Làm sao vậy? hừ, Tính tính buông lỏng ra cùng phương nguyên giao nắm tay, cũng không chuẩn bị hướng phương nguyên giải thích nàng vì cái gì sinh khí. Bị y hội trong ngực trung, lãnh tính lại nửa điểm đều không an phận, không ngừng xem phương giao náo nhiệt, còn xem người một nhà náo nhiệt, ở phát hiện phương nguyên cùng tính tính chi gian mắt đi mày lại thời điểm, lãnh tính nhịn không được khẽ cười một tiếng, mà ở phương nguyên nghi hoặc ngước mắt nhìn phía nàng thời điểm, nàng lại chỉ cười không nói. Làm một cái ăn dưa con chúng ở một chút sự tình thượng bảo trì trầm mặc là phi thường cần thiết. Nang Liên nhìn xem, cái gì đều không nói. Chương 95 nữ chủ kết cục. Gặp được người kia thân đuôi rắn nữ tử giống như là một cái dấu hiệu, ở kế tiếp lộ trình trung, mọi người liên tiếp không ngừng gặp như sản nữ giống nhau vật thí nghiệm. Này đó vật thí nghiệm, có chút là biến dị động vật cùng nhân loại tổ hợp ở bên nhau, mà có chút còn lại là dị năng giả cùng dị năng giả tổ hợp ở bên nhau, vô cùng khảo nghiệm người sức tưởng tượng cùng thẩm mỹ đồng thời cũng khảo nghiệm mọi người tăng quan. Toàn bộ đội ngũ chung, có lẽ chỉ có các tang thi tâm lý thừa nhận năng lực muốn tốt một chút, nhưng mà cho dù nhìn quen tang thi gian cho nhau căn ướt, ở nhìn đến viện nghiên cứu này đó vật thí nghiệm thời điểm, khôi phục nhân loại ký ức, hơn nơi chuẩn bị khôi phục nhân loại nên có tình cảm tang thi cũng sẽ cảm giác được không thoải mái. Một đường đi tới, lãnh tĩnh gặp được so nhân loại còn muốn đại người mặt con nện, cũng gặp được có ba đầu sáu tay dị năng giả. Này đó vật thí nghiệm một cái so một cái còn muốn khảo nghiệm người tâm lý thừa nhận năng lực trước mặt mọi người người đối thượng một đóa hoa bàn là người mặt trong miệng còn có răng cưa hoa hướng dương thời điểm bị này đóa kỳ dị hoa hướng dương trên người hương vị hân trụ lãnh tĩnh rốt cuộc vô pháp nhẫn lại trực tiếp dựa vào y phun ra cái rối tinh rối mù chờ đến lãnh tĩnh phun xong lúc sau mọi người cũng đem này đóa hoa hướng dương giải quyết rốt lãnh tĩnh nhìn thi thể rơi rớt tan tác rơi dụng trên mặt đất hoa hướng dương hữu khí vô lực hướng mọi người xin lỗi ngượng ngùng thật sự là không nhìn xuống. Phương Giao lạnh lùng nhìn mắt lãnh tĩnh, ngay sau đó độ lạnh quá tầm mắt. Quý Hoán Thư còn lại là đối với lãnh tĩnh lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn không ngại, mà đứng ở Quý Hoán Thư bên người Âu Dương cũng đồng dạng lắc lắc đầu. Hoa Vụ Linh nghiêng đầu nhìn mắt đỡ lãnh tĩnh bả vai y dị, lại nhìn mắt lãnh tĩnh, ý vị không rõ con con ngôi, cũng không biết phát hiện cái gì, nhưng mà Trung Quy là bảo trì trầm mặc, vẫn chưa mở miệng nói cái gì, tự nhận là phát hiện đối phương tiểu bí mật Hoa Vụ Linh nghiêng đầu nhìn mắt y Ngay sau đó tùy ý đem tay đáp ở hắn muội muội trên vai, dùng hành vi tỏ vẻ hắn đối lánh tĩnh vừa mới thất thố không thèm để ý. Đến nỗi lánh tĩnh các bạn nhỏ, lánh tĩnh tỏ vẻ hoàn toàn không cần đi suy xét bọn họ phản ứng. Nay cắm xuống khúc qua đi, mọi người tiếp tục đi trước. Hàm chứa ý ý đưa cho nàng xí muội, lánh tĩnh níu mày đánh giá chung quanh, có chút bất an lôi kéo ý ống tay áo, ta tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra, ý hề, ngươi không cảm giác có chút không rất hợp sao. Ân. Ngươi không cảm thấy này đó vật thí nghiệm đều là từng bước từng bước xuất hiện ở chúng ta trước mặt sao? Hơn nữa trung gian khoảng cách khoảng cách cùng thời gian đều vừa và tốt, vừa không sẽ làm chúng ta mệt mỏi ương đối, cũng sẽ không làm chúng ta cảm thấy con đường này thực an toàn, tổng cảm thấy như là có người cố ý an bài giống nhau. Nói, lãnh tĩnh liền cảm thấy thân mình có chút mạc danh dết run, một loại bị thứ gì theo dõi cảm giác làm nàng cả người cảm giác đều không tốt lắm. Hơn nữa, tổng cảm thấy có thứ gì ở nơi tối tâm nhìn chúng ta. Nói, Lãnh Tĩnh chiều ý y ở nơi phương hướng nhích lại gần, nỗ lực từ ý y trên người hấp thu ấm áp, tìm cảm giác an toàn. Ý y chợt mờ sờ sờ lãnh tĩnh đầu, không có việc gì, không cần lo lắng. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Được nghe lời này, Lãnh Tĩnh nhịn không được lôi kéo y ở ống tay áo, chất vấn đối phương. Tổng cảm thấy ý y giấu giếm nàng thật nhiều đồ vật, Lãnh Tĩnh tỏ vẻ nàng một chút đều không vui. Không có gì. Rõ ràng chính là giấu giếm nàng, cư nhiên còn không chuẩn bị nói cho nàng. Nàng phải có tiểu cảm xúc, bình tĩnh nhìn mắt Y Y, xác định từ đối phương trong miệng không chiếm được tin chính xác lúc sau, lãnh tĩnh không rất cao hứng liễu môi, ngay sau đó quay đầu, cảm thấy này một đường nàng đều phải không hề để ý tới Y Y. Nhìn thấy lãnh tĩnh dáng vẻ này, Y Y không cấm có chút bật cười, nhưng mà hắn lại trước sau không chuẩn bị đem chính mình biết đến sự tình nói cho cấp lãnh tĩnh. Một đường đi tới, mọi người gặp rất nhiều mạc danh xuất hiện vật thí nghiệm, nhưng mà lại trước sau không có gặp được quá bất luận cái gì một cái viện nghiên cứu nhân viên công tác. Vô luận là nhân loại vẫn là tang thi, bọn họ đều không có gặp được quá, duy nhất gặp được chính là vật thí nghiệm. Loại tình huống này là không bình thường, cho dù có đội ngũ nội tang thi nguy hiếp, cũng tổng nên có một hai chỉ cá lọt lưới xuất hiện ở bọn họ trước mặt mới đúng. Trâm trọng áp lực tâm lý giống như núi lớn giống nhau đè ở mọi người trong lòng. Dưới tình huống như thế, một ít tố chất tâm lý không người tốt thậm chí dừng lại bước, không chuẩn bị lại tiếp tục đi trước đi xuống, thậm chí còn có một ít người đột nhiên khóc ra tới. Quý Hoan Thư dừng bước chân. Những mày nhìn này mấy cái rất dây xích đồng đội, mà Âu Dương còn lại là đối này mấy cái đồng đội ra tiếng chấn an, nỗ lực chấn an bọn họ kề bên hỏng mất cảm xúc đồng thời, cũng tránh cho này mấy cái đội viên cảm xúc ảnh hưởng đến những người khác. Ở Âu Dương ra tiếng thời điểm, Phương Giao ôm cánh tay đứng ở một bên, thở ơ lạnh nhạt, mà lánh tính đám người còn lại là trầm mặc nhìn trước mặt trình diễn trò khôi hài, lánh tính trong đội ngũ, vô luận là tàng thi vẫn là nhân loại, lúc này đều không có mở miệng tùy y quý hoán thư chính mình xử lý hắn trong đội ngũ sự tình không làm bất luận cái gì quấy nhiễu ở quý hoán thư đội ngũ lâm vào hỗn loạn thời điểm hoa vũ linh rời khỏi tang thi đàn đi tới lãnh tinh cùng y ở bên người viện nghiên cứu bên trong đối chúng ta tang thi mạc danh hấp dẫn biến mất hắn ngay từ đầu là không chuẩn bị tiến đến viện nghiên cứu là lãnh tinh nói có biện pháp che chắn viện nghiên cứu nội đồ vật đối bọn họ hấp dẫn lúc sau hắn mới đồng ý đi theo lãnh tinh đám người cùng tiến đến viện nghiên cứu Tuy rằng cái loại này mặc danh hấp dẫn bởi vì lãnh tinh thủ đoạn, mà bị che chắn rớt, hắn đối viện nghiên cứu bên trong cất giấu đồ vật còn có có điều cảm giác, mà liền ở quý hoán thư đội ngũ nội có nhân tình tự hỏng mất thời điểm, cái loại này mặc danh cảm giác đột nhiên biến mất. Nghe minh bạch hoa vụ linh trong lời nói ý tứ lúc sau, lãnh tính nhịn không được nhíu nhíu mày, càng đi, ta càng cảm thấy lần này hả mệt. Nói, lãnh tính thậm chí còn nhăn lại cái mũi, vẻ mặt không vui. Y lìa duỗi tay sờ sờ lãnh tinh mặt, rũ xuống mi mắt. Vẫn chưa đối hoa vụ linh nôn luận đưa ra ý nghĩ của chính mình, nhìn thấy ý nghĩa này phúc trầm mặc bộ dáng hoa vụ linh sờ sờ chính mình khỏe mắt sao 5 cánh ấn ký, có chút không cao hứng ngưỡng mày, út út mở mở cái gì. Có thể nói liền nói. Ý nghĩa ngước mắt, đối với hoa vụ linh câu môi cười cười, đây là ý nghĩa nhất giống nhân loại một cái tươi cười, chỉ tiếc không phải đối với lãnh tinh cười. Đứng ở ý nghĩa bên người ý thức được điểm này, lãnh tinh bất chấp chính mình còn ở sinh ý dịch khí chuyện này, vội vàng ôm ý, ý, ý nghĩa vòng eo vẻ mặt cảnh giác nhìn hoa vũ linh Hoa vũ linh khỏe miệng chịu chịu Hắn lại lần nữa cảm thấy trước mặt nữ tử này Phong cách cùng hắn thật sự hoàn toàn không giống nhau Phần 86 YG sờ sờ lênh tính đầu Không tiếng động chấn an đối phương Đại đối phương cảm xúc bằng phẳng xuống dưới Theo bản năng bông ra ôm hắn vòng eo lúc sau y YG ngược lại ôm lênh tính eo Đem lênh tính cả người hộ ở trong ngực Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía phương Giao sau lưng Nếu đều đã tới Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Theo Ý Nhi nói âm rơi xuống, mọi người không cấm có chút nghi hoặc, không hiểu lắm Ý Nhi vì cái gì đột nhiên nói ra như vậy một câu, đang ở mọi người suy tư ý trong lời nói ý thức thời điểm, đứng ở Ý Nhi bên người Hoa Vũ Linh ở Ý Nhi giọng nói rơi xuống ngáy mắt, liền về tới Hoa Xương Mù hiểu bên người đi bảo hộ đối phương, ngay cả Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh cũng cầm lấy trong tay vũ khí, cảnh giác theo Ý Nhi nhìn lại phương hướng nhìn qua đi. Theo Ý Nhi tầm mắt, mọi người chỉ có thấy Phương Giao Mà phương giao chung quanh lại không có bất luận cái gì dị thường, thậm chí phương giao còn đối với bọn họ những mày, xem ta làm gì. Ý thức được phương giao bên người không có bất luận cái gì dị thường lúc sau, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói dẫn sao? Có người hoài nghi y ý, ý Ha ha. Có người cười nhạo. Có người trầm mặc. Đang lúc mọi người bởi vì y ý, ý một câu mà thần sắc khác nhau thời điểm, bị mọi người nhìn chăm chú vào phương giao đột nhiên cả người đổ xuống dưới. Rơi xuống đất phương giao nháy mắt vỡ thành bảy tăng khối, này đó toai khối không có một tia máu loang chảy ra, chỉnh khối địa mặt không có bất luận cái gì một chút vết máu, chân bóng trên sàn nhà sạch sẽ thỉnh phóng phương giao thi thể toai khối. Vừa mới còn đối với bọn họ những mày, bình tĩnh hỏi lại bọn họ người liền như vậy trong nháy mắt mất đi sinh lợi. Đại bộ phận người tầm mắt đều bởi vì ý hề nói đặt ở phương giao trên người, nhưng là lại không có bất luận cái gì một người thấy rõ phương giao là chết như thế nào, bọn họ thậm chí không biết phương giao máu đi nơi nào Âu Dương nhìn nện ở trước mặt hắn thi thể thoái khối, không thể tin được hắn tâm tâm niệm niệm muốn giải quyết đối tượng cứ như vậy chết đi. Hệ thống, đây là thật vậy chăng? Hệ thống không có trả lời hắn vấn đề, mà hắn cũng không trông cậy vào được đến trả lời. Âu Dương theo bản năng dựa hướng quý hoán thư nơi vị trí, lúc này hắn mới phát hiện chính mình cả người đều giống như cứng lại rồi giống nhau. Như thế cường đại một dị năng giả, cứ như vậy ở bọn họ mí mắt phía dưới ngã xuống, nhưng mà bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ thậm chí cảm thấy ngay sau đó, như phương giao giống nhau ngã xuống chính là bọn họ chính mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn có người hỏng mất kêu to, mà theo có người kinh thanh thét chói thai, lại có người ngã xuống, cùng phương giao giống nhau cách chết, liền như vậy đột nhiên ngã xuống, tập dưng ở mà vỡ thành mấy khối, hơn nữa không có nửa điểm máu chảy ra, ngay cả thịt khối hoa văn chi gian đều nhìn không tới máu tồn tại dấu vết, thật giống như vừa mới còn sống người kêu bản thân trong cơ thể liền không có máu lưu động giống nhau một người tiếp một người người đổ xuống dưới, trong đó thậm chí còn bao gồm tang thi. ở nhìn thấy tang thi cũng đổ xuống dưới, hơn nữa cùng mặt khác ngã xuống người giống nhau cách chết lúc sau, mọi người rối loạn đầu trận tuyến. đứng ở ở hỗn loạn đám người bên trong, Y Lệ gắt gao ôm lãnh tinh vào eo, đem lãnh tinh hảo hảo hộ ở trong lòng ngực, đồng thời duỗi tay chặn lãnh tinh đôi mắt, tránh cho nàng nhìn thấy này đó khiêu chiến nhân tâm lý thừa nhận năng lực hình ảnh. ôm lãnh tinh, ở nhìn thấy lãnh tinh theo bản năng đem đôi tay hộ ở trên bụng thời điểm. Y đi hải lông mi hơi rũ, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chết đi phương giao nơi phương hướng, đều đã giết như vậy nhiều người, ngươi còn không ra sao. Một bên mở miệng, đồng thời Y đi vận dụng tinh thần dị năng, cưỡng chế làm chung quanh này đó âm ý, thậm chí dùng dị năng loạn đánh một hồi người an tĩnh xuống dưới. Ở như thế mở miệng lúc sau, lại còn không thấy có người ra tới, Y đi có chút không kiên nhẫn nhíu như mày, ngay sau đó hơi hơi giơ lên tay. Vô số từ tinh thần lực cấu thành nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén chiều phương dao thi thể nơi phương hướng đánh tới. Đại nghe được an tĩnh không gian nội truyền đến một tiếng kêu gen lúc sau. Y lìa dừng phát động dị năng động tác. Ngươi không phải rất tưởng thấy ta sao? Một khi đã như vậy, Hà tất giấu đầu lòi đuôi. Nhìn theo đột nhiên truyền đến kêu gen thanh mà xuất hiện bạch tỷ lìa nam tử. Y lìa rũ xuống đôi mắt, nhịn không được nhẹ a một tiếng. Một thân bạch tỷ lìa nam tử nghe tiếng, xoa xoa trên má huyết, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy nam tử bộ dáng, mọi người không cấm kinh ngạc vạn phần, bởi vì cái này xuất hiện bạch y, y y nam tử cùng y y quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Xem nhẹ rất từng người phúc sức, cùng với y, y ôm vào trong ngực lênh tĩnh, tương đối mà chạm hai người, giống như là ở chiếu gương giống nhau. Chương 96 kết thúc chương. Đang ở mọi người vì cái này bạch y y, y nam tử thân phận mà kinh nghi bất định thời điểm, ôm lênh tĩnh, hơn nữa lơ đáng che đậy nàng tầm mắt y, y khó được câu môi cười cười, không nghĩ tới. Còn có thể đủ nhìn thấy ngươi. Chú Ý tới ôm chính mình y như trong thanh âm không thích hợp, Lãnh Tính giật giật thân mình, đem che đậy chính mình mi mì mắt áo khoác lột ra, chớp chớp mắt lúc sau, ngước mắt nhìn về phía đứng ở phương giao thi thể mặt sau bạch y nam tử. Này đánh ra dưới, Lãnh Tính nhịn không được có chút kinh ngạc, không phải bởi vì đối phương cùng y Ilya giống nhau như lúc bộ dạng, mà là bởi vì đối phương chẳng những thay đổi chính mình trùng tộc, thậm chí còn đem chính mình làm cho làm Lãnh Tính cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Ở đánh giá Bạch Đế Y Nhi nam tử thời điểm, lãnh Tĩnh theo bản năng đến vận dụng nàng thật lâu vô dụng hệ thống, sau đó phát hiện một cái làm nàng kinh ngạc sự thật. Lãnh Tĩnh lôi kéo Y Nhi ống tay áo, ở y, y thuận thế cúi đầu nhìn về phía nàng thời điểm, lãnh Tĩnh nhịn không được đối với Y Nhi nói ra chính mình phát hiện, hắn đem An001 cùng chính mình dung hợp. Nói cách khác, trước mặt Bạch Đế Y Nhi nam tử có thể nói được thượng chính là cái gọi là An001, cũng chính là dẫn tới mặt thế đã đến nguyên nhân. Nghe được Lệnh Tĩnh nói, Hơn nữa biết an 001 là gì đó người đều nhịn không được trường lớn mắt, Kinh nghi bất định đánh giá bạch y y nam tử, đều không rảnh lo đi tự hỏi cái này nam tử vì cái gì cùng y y giống nhau như lúc. Bị mọi người dùng hoặc minh hoặc ám tầm mắt đánh giá nam tử vẻ mặt thản nhiên, thậm chí ở lánh tính giọng nói rơi xuống nháy mắt, vừa bại đến bật cười, thật thông minh. Nhưng là, ngươi lại lại là làm sao mà biết được. Nghiêng nghiêng đầu, bạch y y nam tử lúc này mới nhìn về phía bị hắn theo bản năng xem nhẹ tĩnh đến là không nghĩ tới, Yliê nữ nhân có điểm ý tứ sao? Nghĩ như vậy, Bạch Yliê nam tử chiều lãnh tinh vươn tay, chuẩn bị đem đối phương bắt được trong tay, nhìn xem cái này có thể khiến cho Yliê tâm thần dao động nữ nhân rốt cuộc là bộ dạng gì? Cho dù bị Yliê ôm sát, lãnh tinh cũng như cũ có thể cảm giác được một loại mạc danh hấp lực sắp sửa đem nàng hút đến Bạch Yliê nam tử nơi đó. Sớm biết rằng, nàng nên thông qua tâm linh đối thoại cùng Yliê nói tin tức này, nàng liền không nên như vậy kích động. Kết quả dẫn tới xuất hiện hiện tại loại kết quả này. Lệnh Tĩnh giờ phút này vô cùng hối hận, ở y cùng Bạch Đế và nam tử không tiếng động đánh giá chung, bị hai bên lôi kéo lánh Tĩnh cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp. Trận này không tiếng động mà lại vô hình chiến đấu tham dự giả chỉ có ít y đi cùng Bạch Đế và nam tử, những người khác hoàn toàn vô pháp tham dự, thậm chí còn có thực lực không quá quan người bởi vì hai bên đánh giá sinh ra lực lượng dao động mà ngất đi. Ở hai bên lực lượng trung tâm Lánh Tĩnh đôi tay hộ ở bụng trước, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống trên mặt đất đã tử y trong lòng ngực thoát ly ra tới, đưa lưng về phía Bạch y yả nam tử lãnh tĩnh ra nan đối với cùng nàng tương đối mà chạm y, -y chớp chớp mắt. Buông tay. Không cần. Tin tưởng ta. Bình tĩnh nhìn lãnh tĩnh, y li tầm mắt đảo qua lãnh tĩnh hộ ở bụng thượng tay, nhìn lãnh tĩnh mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ bạo khởi, cắn môi chịu đựng thân thể không khỏe, đem sở hữu lực lượng đều dùng để bảo vệ bụng bộ dáng, y li chậm rãi rũ xuống mi mắt, đồng thời thu hồi lực lượng của chính mình. Bởi vì y thu lực thu đến phi thường bất động thanh sắc, đem lanh tính trộm trong tay bạch y di nam tử nhìn sắc mặt tái nhợt y di tự giác đối phương là bởi vì đua bất quá hắn mà buông tay nam tử nhịn không được cười to ba tiếng, ha ha ha, ta liền nói ta mới là hoàn mỹ nhất. Thủ săn lanh tính bả vai, bạch y di nam tử đối y cười đến vô cùng đắc ý. Bị bạch y di nam tử chế trụ lanh tính kiệt lực nhịn xuống chính mình muốn nôn mửa ý tưởng nhưng mà bên người cái này an mặc vô cùng sạch sẽ nam tử trên người mùi hôi thối thật sự là quá kích thích người ở bạch đi, y y nam tử còn không có tiếp theo đem chính mình chuẩn bị triều y y khoe ra nói ra tới thời điểm lãnh tĩnh nhịn không được quay đầu đi phun ra lên trong lúc nhất thời mọi người đều có chút trầm mặc nhìn lãnh tĩnh ở nơi đó nôn mửa bạch đi, y y nam tử nhìn hoàn toàn không cho hắn mặt mũi lãnh tĩnh vươn tay đẻ đẻ chính mình có chút có rút đau đớn huyệt thái dương đang chuẩn bị một cái tắt phiến qua đi làm lãnh tĩnh an phận một chút thời điểm Một phen không gian nhận chiều hắn đánh lút lại. Vừa nâng lên tới tay lại thả đi xuống, nghiêng đầu tránh thoát này đem không gian nhận lúc sau, Bạch Y Liễu nam tử nheo lại đôi mắt chiều Y Y nhìn qua đi, nhìn nhíu chặt mày Y Y, hả. Nhìn không được cười lạnh một tiếng, "A." Không được nhúc mí nàng. Nói, khe hở ngón tay gian kẹp đầy không gian nhận Y Y đem tay nâng lên, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, mà theo Y Y đem tay nâng lên, Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh cùng Hoa Gia huynh muội đám người cũng đi tới Y Y bên người. Cùng bạch dì dì nàm tử tương đối mà chạm. Bị mọi người nửa vây quanh lên bạch dì dì nàm tử cười khẽ một tiếng, ngươi cho rằng, ta sẽ chịu ngươi uy hiếp sao. Nói, liền rôi tay chuẩn bị chiều lãnh tính chụp tới, chuẩn bị lấy lãnh tính khai đao. Mà lúc này, lãnh tính thân thể cũng hoán lại đây, ở bạch dì dì nàm tử chiều nàng rôi tay thời điểm, lãnh tính không tránh không né đón nhận đối phương. Tuy rằng nàng mang thai, nhưng là lại không có mất đi hành động lực. So với chỉ biết tuyên truyền lực lượng lại sẽ không linh hoạt vận dụng Bạch Đế Hà Nam Tử, Lệnh Tĩnh bút so đối phương càng mau. Làm một đoàn thái hoa, nàng lấy bút không phải vì cho người, mà là cấp đối phương trị liệu. Đúng vậy, trị liệu. Lệnh Tĩnh ra bút lúc sau, chẳng những cấp đối phương soát trị liệu, thậm chí trả lại cho vài cái co xua tan hiệu quả kỹ năng, ở không sai biệt lắm muốn tràn ra lúc sau, Lệnh Tĩnh mới dừng lại động tác. Quả nhiên, không có CD kỹ năng chính là dùng tốt. Nghĩ Lánh tĩnh đối với ở nàng soát cái thứ nhất kỹ năng lúc sau liền tạm dừng bất động bạch ý yền nam tử câu môi cười cười kinh hỉ không bất ngờ không nói Lánh tĩnh lay một chút nam tử hành ở nàng trước mắt tay từ đối phương không chế chung đi ra ngược lại về tới yền bên người có chút nghĩ mà sợ yền ôm Lánh tĩnh trên mặt lại như cũng là một bộ lãnh đạm đến cực điểm bộ dáng hắn duỗi tay xoa Lánh tĩnh trên cổ vết đỏ cực nhẹ nhõm nhõm mày, không có việc gì đi không có việc gì Lánh tĩnh lắc lắc đầu. Ý bảo Y không cần lo lắng nàng, thậm chí vì làm Y yên tâm, lãnh tĩnh thoát ly Y ôm ấp ở Y trước mặt xoay một vòng tròn. Ta thật sự không có việc gì đâu. Lãnh tĩnh câu môi, cho Y một cái đại đại gương mặt tươi cười. Y trầm mặc nhìn lãnh tĩnh. Hảo đi. ở Y nhìn chăm chú hạ, lãnh tĩnh bĩu môi, ngay sau đó cho chính mình xoát cái kỹ năng, làm trên cổ vẹt đỏ đều biến mất rớt, mà ở lãnh tĩnh làm như vậy lúc sau, Y nhăn lại mày mới lỏng xuống dưới. Lãnh tính cùng Yri lại không tự giác tu ân ái, đã thói quen mọi người tỏ vẻ hoàn toàn không để bụng, trừ bỏ bởi vì lãnh tính trị liệu kỹ năng mà lâm vào một loại mạc danh cảnh giới bạch y yền nam tử. Bạch y yền nam tử, tu cái gì ân ái a? Để ý ta một chút ta. Có lẽ là cảm giác được bạch y yền nam tử vắng niệm, Yri lặp lại xác định lãnh tính không có bất luận vấn đề gì, ngay cả trong bụng Bảo Bảo cũng hảo hảo lúc sau, mới đưa lực chú ý phóng tới cách đó không xa bạch y yền nam tử trên người bởi vì tìm đường chết cùng ăn không không một dung hợp duyên cớ đối với người bình thường mà nói là cứu mạng trị liệu kỹ năng đối với nam tử mà nói đó chính là bạch y di nam tử thân thể bản thân liền không phải thực ổn định bởi vì lãnh tĩnh xoát đến sắp tràn ra kỹ năng hiện giờ thậm chí đã ở vào hỏng mất bên cạnh nhưng mà hắn lại không cách nào nhúc nhích chỉ có thể đủ trơ mắt cảm thụ chính mình thân thể hỏng mất ngươi làm cái gì nam tử hốc mắt muốn nước ra nhìn lãnh tĩnh đối mặt cùng y di giống nhau như lúc lại khuôn mặt giữ tận bạch y di nam tử Lánh tính mỉm cười, ngươi đoán, làm nam tử vô pháp nhúc nhích không phải nãi hoa kỹ năng, mà là nàng điểm huyệt kỹ năng, nhưng mà lãnh tính cũng tuyệt đối sẽ không đem điểm này nói cho cấp đối phương. Không ngừng là vô pháp nhúc nhích bạch y dìa nam tử, ngay cả vây quanh bạch y dìa nam tử mà chạm người một nhà ở đối thượng nghiêng đầu mỉm cười lãnh tính thời điểm, đều nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Quả nhiên, mọi người trung liền lãnh tính phong cách nhất có vấn đề. Cũng không biết người khác chửi thầm lãnh tính rửa vào y bà vai. Một bên đánh giá thân thể đã bắt đầu xương to bạch y y nam tử, một bên dò hỏi y y ý kiến, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bị mọi người nhìn chăm chú y y giơ lên tay, đem trong tay không gian nhận chiều nam tử phát ra, tai kiến, z. Nếu nói y y là khai phá nhân loại não vực hạng mục tàn thứ phẩm, như vậy đều là vật thí nghiệm z, còn lại là khai phá nhân loại não vực cùng thân thể tố chất hạng mục thất bại phẩm, bản thân gen liền không ổn định z còn cùng ăn 001 dung hợp. Thân thể càng là muốn ở vào hỏng mất bên cạnh, cho dù Zed ở đối mặt hắn thời điểm biểu hiện đến lại như thế nào kiêu ngạo, Yli ấy cũng như cũ chú ý tới đối phương tái nhuận như tờ giấy sát mặt, cùng với nhìn như bình thường thực tế đã chậm chạp động tác. Chịu đựng thân thể không khỏe cũng muốn khiêu khích hắn, Yli ấy cũng không biết đối phương đây là một loại cái dạng gì tâm lý. Đối với Zed mà nói, cho dù không có lãnh tinh thần tới chi bút trị liệu, Zed thân thể cũng kiên trì không được bao lâu, thực mau liền phải hỏng mất rớt. Cho nên có thể nói bọn họ đã đến thậm chí có thể nói được thượng là cho Z một cái giải thoát. Toàn bộ thân thể đều ở phát trướng, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng Z đối mặt chiều hắn tập kích lại đây không gian nhận, như toàn muốn điều động lực lượng tránh thoát y hề công kích, nhưng mà trong cơ thể đang ở liều mạng muốn đem lánh tính xoát đi vào năng lực đuổi ra đi, úc còn không mang nổi mình úc lực lượng như thế nào sẽ đáp lại Z triệu hắn. Tự nhiên đối Z bỏ mặc ngược lại tiếp tục cùng kia mưu toàn cắn nuốt nó đổ vật đấu tranh. Vì thế, Z chỉ có thể đủ chớm mắt nhìn không gian nhận sát nhập hắn đầu, đầu một phân thành hai z thân thể lại như cũ đứng thẳng lập đứng, vẫn chưa ngã xuống. Nhưng mà hết thể còn không có kết thúc, bị y giải quyết z cho dù đầu đầu chia liệng, thân thể cũng như cũ ở trường lớn, thậm chí còn có cổ động huyết phao tại đây trương đại thân thể làn ra hạ du động, theo huyết phao bơi lội, một cổ mùi hôi thối ở cái này không gian nội tràn ngập mở ra, theo huyết phao nổ tung, toàn bộ viện nghiên cứu đều ở đông đưa, đại lãnh tính ổn định thân hình lúc sau liền thấy được những cái đó từ huyết nhục tạo thành thịt khối đang ở quay cuồng, đồng thời còn ở cho nhau chống chất, Lãnh Tĩnh meo nhoẹt mắt cẩn thận đánh giá trước mặt thịt khối. Này đó thịt khối tựa hồ muốn tạo thành hình người. Lôi Kiều y thì ống tay áo, Lãnh Tĩnh từ y trong miệng được đến chuẩn xác đáp án, thậm chí còn đã biết một ít khác tin tức lúc sau, nàng mở to hai mắt nhìn, bị y dùng tinh thần lực che chắn khíu giác Lãnh Tĩnh nhịn không được nghiêng nghiêng đầu. Nhưng thật ra không muốn đánh nàng thần tới chi bút cư nhiên sẽ tốt như vậy dùng. Quả nhiên cho dù là vi rút, một cái xua tan đi xuống cũng là có thể thuốc đến bệnh trừ, chẳng sợ cái này vi rút kỳ thật là một cái sinh mệnh thể. Bởi vì dung hợp Z duyên cớ, lực lượng vốn dĩ liền pha tạm, kết quả hiện tại lại bị lánh tinh trồng chất như vậy nhiều hoàn toàn khắc chế nó trị liệu kỹ năng. Vốn dĩ sắp sửa chân chính thức tỉnh lại đây an không không một trước mắt chỉ có thể dãy rùa cầu sinh. Nếu an không không một thân hình là hoàn chỉnh nói, lánh tinh kỹ năng nhiều nhất đối nó tạo thành một ít ảnh hưởng. Sẽ không làm nó liền tỉnh lại đều trở nên như vậy khó khăn, đáng tiếc ở bị nhân loại phát hiện lúc sau, nó liền bị tàn nhẫn phanh thây, thế cho nên mặt sau còn lưu lạc đến bị bắt cùng nhân loại dung hợp, đem chính mình ý thức co đầu rút cổ đến một góc, thẳng đến rét thân thể cùng ý thức đều hỏng mất lúc sau lại tìm kiếm thức tỉnh chi cơ, kết quả trực tiếp đã bị lánh tĩnh tuyệt chiều bất. Ngờ đánh vỡ, làm vũ trụ gian không có gia viên, chỉ có thể đủ du đáng ở trong tinh tế trùng tộc, chúng nó nhất tộc thu hoạch lực lượng cùng với sinh sản phương thức đó là ký sinh. Ở ký sinh phía trước, chúng nó đều là vô hình năng lượng thể, dựa vào năng lượng lưu động mà lẫn nhau giao lưu. Mà ở ký sinh lúc sau, chúng nó chẳng những có thể có được thân thể, thậm chí còn có thể tự mình tiến hóa, cũng ở tiến hóa trong quá trình hấp thụ lực lượng ăn non e Vòng đi vòng lại, chúng nó liền dựa vào ký sinh mà sinh tồn, ở hấp thụ xong coi trọng tinh cầu lực lượng lúc sau, chúng nó liền sẽ lại lần nữa hóa thành vô hình năng lượng thể, dù đang ở vũ trụ bên trong, tìm kiếm tiếp theo cái có thể bị ký sinh tinh cầu. Bởi vì điểm này, chúng nó ở tinh tế bên trong là bị ghét bỏ chúng tộc, thậm chí còn hàng năm ở lệnh truy nã thượng. Ở thật lâu thật lâu trước kia, chúng nó phát hiện địa cầu tồn tại, hơn nữa kinh hỉ dị thường phát hiện cái này tinh cầu phi thường thích hợp chúng nó ký sinh. Chúng nó ký sinh ở cái này tinh cầu còn sống thảm thực vật trên người, theo tinh cầu diễn biến, chúng nó dần dần hóa thân vị khủng long, trở thành cái này tinh cầu bá chủ. Ở chúng nó sắp sửa xương bá cái này tinh cầu. Cũng chuẩn bị đem cái này tinh cầu tài nguyên đều hấp thu xong về sau, trở về tinh tế bên trong tìm kiếm tiếp theo cái có thể bị chúng nó ký sinh tinh cầu thời điểm. Cái này tinh cầu khởi sướng cuối cùng chống cự, vì chính mình sinh tồn, địa cầu dùng hết toàn lực cùng chúng nó đấu tranh, thậm chí còn bởi vậy đưa tới truy tìm chúng nó đã lâu tinh tế cảnh sát. Chúng nó không e ngại cái này tinh cầu bản thân phản kháng, nhưng mà chúng nó lại phi thường sợ tinh tế cảnh sát, bởi vì chúng nó đặc thù thuộc tính. Tinh tế cảnh sát thậm chí còn phát minh chuyên môn nhằm vào chúng nó vũ khí, một khi bị nảy vũ khí bắt lấy, chúng nó liền sẽ nhanh chóng khô kiệt chết đi, liền bị bắt lấy biện bạch một phen đều tuyệt không khả năng, thân danh hốn độn chúng nó bị toàn bộ tinh tế ghét bỏ, một khi gặp được đều là hướng chết tấu. Bởi vì có tinh tế cảnh sát duyên cớ, ở cùng cái này tinh cầu trong chiến đấu, chúng nó thua. Cái này tinh cầu có thể tồn tại, mà không phải trở thành chết tinh, mà chúng nó này nhất tộc cũng không sai biệt lắm bị diệt tộc, mà nó là một cái người sống sót. Không biết qua nhiều ít năm, nó bị khảo sát đội đào ra tới, mất đi quá nhiều lực lượng nó vô pháp bảo trì thời gian dài thanh tỉnh, chỉ có thể đủ ở thanh tỉnh thời điểm nỗ lực hấp thu lực lượng, như toan thức tỉnh lại đây. Chỉ tiếc, ngu xuẩn nhân loại cư nhiên đem nó phân cách. Tuy rằng bị phân giất lúc sau, nó hấp thu lực lượng tốc độ giảm xuống, nhưng mà có thể hấp thu phạm vi lại mở rộng. Ở hấp thu lực lượng đồng thời, nó cũng bài xuất trong cơ thể ô trọc, ô nhiễm cái này tinh cầu. Thế cho nên xuất hiện tang thi cùng dị năng giả. Đối nó bài xuất ra đồ vật thích hứng tốt đẹp trở thành tang thi, mà đối nó bài xuất ra đồ vật vô pháp thích hứng còn lại là trở thành dị năng giả, mà không có bất luận cái gì biến hóa người thường còn lại là nó vật cách điện, này đó vật cách điện nó thậm chí đều không thể ký sinh, nó có thể ký sinh cũng chỉ có tang thi cùng dị năng giả. Lại thấy ánh mặt trời nó mưu toan thức tỉnh lại đây, hơn nữa một lần nữa không chế cái này tinh cầu, đồng thời phát triển lớn mạnh chính mình tộc đàn. nhưng mà cùng nó dung hợp Z không có cho nó cơ hội đối nó soát kỹ năng lánh tính cũng không có cho nó cơ hội cuối cùng nó chỉ có thể đủ không cam lòng quay cuồng một chút trưởng đại sau đó tạc nứt rớt ở an không không một tạc nứt thời điểm yli khởi động tinh thần vòng bảo hộ đem tất cả mọi người bao đi vào chờ đến hết thể bình ổn xuống dưới thời điểm yli nhìn một mảnh hỗn độn mặt đất chậm rãi rũ xuống mi mắt ở an không không một tạc nứt trong nháy mắt kia, vận dụng tinh thần lực yli bởi vì cùng rớt quan hệ Cùng an không không một tinh thần trọng điểm, thế cho nên đã biết một ít có thể nói được thượng là đáng sợ sự thật. Ở biết được như thế đáng sợ sự thật lúc sau, Y Liễu dụ mắt, tĩnh tĩnh suy tư. Hồi lâu, Y Liễu ngước mắt đối thượng bế ngang hôn mê Âu Dương Quý Hoán Thư, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Thành lập một cái tang thi cùng nhân loại cùng tồn tại tân thế giới. Y cong cong môi, cười ngân nhợt nhạt ở Y trên mặt nở rộ. Quý Hoán Thư cúi đầu nhìn mắt trong lòng nực hôn mê Âu Dương, lại ngước mắt nhìn quét một vòng ở đây mọi người. Hiện giờ người của hắn chỉ còn lại có chính hắn cùng Âu Dương, mà đối phương lại cơ hồ không có thương vong. Đối mặt tình huống như vậy, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu? Quý Hoán Thư có chút bất đắc dĩ cong cong môi, lựa chọn thỏa hiệp, hảo. Lãnh tĩnh nhìn chăm chú vào Quý Hoán Thư cùng Y Lệ hú động, cũng không có bởi vì Y Lệ đối với Quý Hoán Thư cười, mà không có đối nàng cười chuyện này sinh khí. Lúc này vừa mới tiêu hóa ý Lệ tinh thần cùng chung cho nàng thế giới chân tướng lúc sau, vẻ mặt bình tĩnh, lãnh tĩnh nhịn không được rối rũ người. Kỳ thật nội tâm hoàn toàn có thể dùng đậu má tới hình dung. Nếu nói thế giới chân tướng là cái dạng này lợi nói, ngẫm lại thế giới này vốn dĩ chính là một quyển tiểu thuyết, lãnh tĩnh nàng cũng có thể đủ lý giải. Ha ha, hảo hảo một quyển mặt thế, cuối cùng cư nhiên là cái dạng này một cái chủ tuyến, thật là bội phục tác giả não động. Nghĩ như vậy, lãnh tĩnh nhịn không được ngáp một cái, nhìn đứng ở huyết nhục mảnh vụn chi gian ý nghĩa, hoa vũ linh cùng với quý hoán thư ba người, nhịn không được nghiêng nghiêng đầu. Ân. Tương lai sự tình, liền giao cho tương lai người xử lý tốt. Đến nỗi nàng, vẫn là đương một cái vô tâm không phổi ăn dưa quần chúng, thuận tiện chiếu cố hảo bà bảo, bảo. Đi. Ở y dìa đem tầm mắt chuyển hướng nàng thời điểm, lãnh tĩnh đối y dìa nghiêng nghiêng đầu, cho đối phương một cái sán lạn vô cùng gương mặt tươi cười. Ngày mai, nhất định là một cái sáng sủa nhật từ đâu. Đúng không? Xong chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.